ám lôi cảm giác buồng tim của mình bộ vị truyền đến một trận ý l ệ n h hắn vội vàng quanh co mình tay ngón tay giữa chuyển biến làm trường ngăn tại vị trí trái tim nhưng lại tại trong chấp nhóm này lâm thiên diệu lại thay đổi trường pháp vị trí công kích frank a một trường khắc ở ám lôi đầu lâu bên trên đầu lâu trong nháy mắt nở hoa lâm thiên diệu một cái phản đá một cước khắc ở ám lôi phần bụng hô hô ám lôi trực tiếp bị đánh bay ra sân thượng vài giây đồng hồ sau Chỉ nghe phanh một tiếng phảng phất dưa hấu hoàn toàn quẳng xuống đất nắc tay bắn tỉa vội vàng nhìn thoáng qua trên mặt đất ám lôi từ cái này hai mươi mấy tầng lầu bên trên té xuống đã làm máu thịt bé bét nhìn thấy tình cảnh như thế tay bắn tỉa trong lòng thật lạnh thật lạnh lâm thiên diệu không cần nhìn hắn chỉ cần nghe cũng có thể nghe ra ám lôi đã biến thành một đống nháo nhoẹt đưa mắt nhìn sang tay bắn tỉa tay bắn tỉa nhìn thấy lâm thiên diệu trong lòng rất là chấn kinh, kinh khủng vặt phần tạo ý thức của hắn bên trong ám lôi đã coi như là nhân vật lợi hại chỉ cần cùng ám lôi làm nhiệm vụ có thể nói chưa xong không được lần này đến thời điểm nghe nói là cùng ám lôi cùng một chỗ hắn cũng vui vẻ tiếp nhận cảm thấy chính là việc rất nhỏ có thể chuyện cho tới bây giờ thế mà lại phát sinh thành như vậy ám lôi không chỉ có không có giết thành lâm thiên diệu còn bị lâm thiên diệu một chiều cho miểu sát điểm này là hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới gặp lâm thiên diệu đem ánh mắt nhìn về phía hắn hai chân không tự chủ được hơi hơi run lên thân là một gã sát thủ chuyên nghiệp hắn cố gắng khống chế sợ hãi của mình lâm thiên diệu không muốn cùng hắn nhiều lời ánh mắt lạnh lùng nói ra là chính ngươi nhảy đi xuống còn là ta giúp ngươi nam tử cắn răng một cái nâng tay lên bên trong súng n ắ m hướng về lâm thiên diệu bất quá tại hắn giơ lên súng n ắ m lúc lâm thiên diệu thân thể đã động làm nam tử từ nhìn kính mắt bên trong bốn phía tìm kiếm lâm thiên diệu thân ảnh thời điểm lâm thiên diệu đã đi tới nam tử sau lưng một thanh nắm hắn phần gáy như là s á c h một con gà con mà đồng dạng đem nam tử hướng về dưới lầu vung đi a vài giây đồng hồ sau lại là phanh một tiếng như là dưa hấu đồng dạng toàn bộ nổ tung lâm thiên diệu chỉ là bình thản nhìn thoáng qua phía dưới liền xoay người hướng đầu bậc thang đi đến nhỏ giọng lầm bầm nói phong ảnh tổ chức sát thủ xem ra nên giải quyết lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại về đến trong nhà lâm thiên diệu trở về phong sau đem đá hình rồng cho lấy ra đặt n ô n g ngồi vào trên giường bắt đầu vận dụng thần lực của mình bắt đầu đem cái này đá hình rồng cho luyện chế thành pháp bảo lấy đá hình rồng năng lực chịu đ ư ợ c có thể tiếp nhận ba cái trận pháp lâm thiên diệu dự định cái này ba cái trận pháp đều bố trí thành công kích trận pháp đến lúc đó ba đạo công kích trận pháp đem thêm uy lực rất mạnh bất quá đối với đem trận pháp vải nhập ngọc thạch bên trong đây chính là có rất lớn giảng cứu nhất định phải cái này ba đạo trận pháp có thể lẫn nhau dung nạp nếu không rất dễ dàng để ba đạo trận pháp đem đụng đến lúc đó hồng nguyên thạch căn bản là không có cách tiếp nhận lấy lâm thiên d i ệ u loại này lão tài xế hắn tự nhiên rõ ràng tại trúc cơ sơ kỳ kêu ba đạo trận pháp có thể lẫn nhau dung nạp ngưng tụ ra một đạo thần lực đem đá hình dòng hoành không lăng bay độ cao đạt tới bộ ngực mình vị trí tay trái đánh ra một cái kỳ quái thủ thế trong lòng mặc niệm khẩu quyết lôi tuyệt mà đi thiên địa vận hành khẩu quyết kết thúc một đạo thiểm đ i ệ ngưng tụ mà ra t i ê u c h ố c này thoạt nhìn rất là nhỏ gầy bất quá thiểm điện chi chi lay động âm thanh cho người ta một loại bách không vội phát cảm giác giống như là một con bị vây mánh hổ tay phải hắn lại nhanh chóng khoa tay ra một cái kỳ quái thủ thế trong miệng khẽ hô lôi nhập ngưng tụ ra thiểm điện chậm rãi bị đẩy vào lâm thiên d i ệ u trước mặt t r o n g ngọc bội làm t i ê u c h ố c này hoàn toàn tiến vào ngọc bội sau hai tay của hắn nhanh chóng đánh lấy để cho người ta hoa mắt thủ thế trong miệng cũng khẽ hô lấy lôi tuyệt mà đi thiên địa vận hành công m à đường lớn buộc phát sát phạt lôi tuyệt tiểu trận ngưng giờ phút này tại trong ngọc bội toàn bộ vị trí đều lưu động từng đạo t h i ề m điện chỉ cần lâm thiên diệu ra lệnh một tiếng kia chốc này liền sẽ toàn lực công ra lâm thiên diệu khẽ hô lấy xem ra chính mình b à y trận tốc độ rơi ở phía sau rất nhiều a được nhiều thêm luyện tập trước kia hắn b à y trận trận pháp kia cũng là buông tay liền thành bất quá những khi kia tu vi của hắn thực lực đều so hiện tại lợi hại vô số lần bố trí lại một cái lôi vân trận lôi động trận là được rồi có cái này ba đạo trận pháp đem trợ chính mình chẳng khác nào có một cái hữu lực cát chủ bài lâm thiên diệu lại bắt đầu treo lên thủ thế chuẩn bị bảy trận luyện bảo chương một trăm hai mươi không cần t ố i lại canh thứ tư n g à y kế tiếp trải qua một đêm luyện chế lâm thiên diệu không chỉ có đem đá hình rồng luyện chế thành pháp bảo còn tỉ mỉ mài r ũ a một phen khi hắn cảm thấy có thể về sau thể lực cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm thế là hắn trực tiếp ngã đầu liền ngủ lúc tỉnh lại đã là tám giờ sáng cầm đá hình rồng nhỏ giọng lầm bầm nói có cái này đá hình rồng pháp bảo chẳng khác nào có một trường cường lực gác chủ bài đạo này công kích nếu như là đánh trung thiên giai trung kỳ võ giả hẳn là cũng sẽ bị đánh chết đi hắn bố trí tuyệt lôi tiểu trận lôi vân trận cùng lôi động trận mặc dù đều thuộc về trúc cơ sơ kỳ trận pháp nhưng là lôi hệ trận pháp lực phá hoại đều so ngang cấp trận pháp lực phá hoại cường đại h u n g chi đây là ba đạo lôi hệ trận pháp chỗ ra chỉ cùng một chỗ cái kia uy lực tự nhiên là đã tăng mấy lần nếu có cái khác người tu c h â n tại khẳng định sẽ phi thường kinh ngạc ba đạo lôi hệ trận pháp thế mà có thể chứa đựng cùng một chỗ phải biết lôi hệ trận pháp bởi vì lực phá hoại cực mạnh khó mà không chế cho nên khó mà dung nạp cùng một chỗ mà lâm thiên diệu đem ba đạo lôi hệ trận pháp dung nạp cùng một chỗ những người khác nhìn thấy làm sao có thể không kinh ngạc lâm thiên diệu tự nhiên cũng biết lôi hệ trận pháp rất khó dung hợp lại cùng nhau có thể hắn là ai bố trí trận pháp lao tài xế a kinh nghiệm phong phú đã hình dòng danh tự này thật sự là khó nghe về sau liền gọi lôi tuyệt thạch đi cũng phù hợp trận pháp lâm thiên diệu nói thầm một tiếng về sau đem lôi tuyệt thạch trò thu lại không có n g ư ờ i bồi lúc này lâm thiên diệu chuông điện thoại di động vang lên móc điện thoại ra nhìn thoáng qua phía trên điện báo nhắc nhở là vương hồng phi đánh tới trong lòng âm thầm nghĩ chẳng lẽ là nghiêm gia có động tĩnh hoạt động nghe thế nào lâm thiếu hôm qua ba giờ sáng người của ta đến báo cáo nói có một cái người thần bí tiến vào nghiêm gia vương hồng phi tại đầu bên kia điện thoại nói ra lâm thiên diệu cho hắn dặn d o qua để hắn phái người thời khắc quan sát đến nghiêm gia tình huống đêm qua hắn người liền phát hiện nghiêm gia tình huống đặc biệt có một cái người thần bí các ngươi làm sao chia phân biệt ra hắn thần bí lâm thiên diệu nghi ngờ hỏi trong lòng rất là hiếu kỳ bọn hắn là thế nào phân biệt ra được thần bí không thần bí vương hồng phi vội vàng tại đầu bên kia điện thoại giải thích nói người của ta phát hiện người này ăn mặc cùng vài ngày trước tới giết ta người rất giống lâm thiên diệu nhẹ ừ một tiếng trong đầu nghĩ đến người này đoán chừng chính là đinh hoàn sơn t r ă n g người ta đã biết đem điện thoại cút về sau lâm thiên diệu trong lòng âm thầm nghĩ chính mình một mực ở vào bị động đối với mình rất bất lợi nhất định phải biến bị động làm chủ động xem ra cần phải đi trước một chuyến nghiêm gia nửa giờ sau nghiêm gia biệt thự trong đại sảnh một gã ăn mặc màu xanh lam thanh sam nam tử trung niên ngồi tại chủ vị nhìn về phía nghiêm gia gia chủ nghiêm bản dương chất vấn nghiêm gia chủ ngươi nói thiếu chủ của chúng ta là bị lâm thiên diệu giết chết mà cái này lâm thiên diệu lại là bình dương thành phố ăn chơi thiếu gia ngươi khẳng định nghiêm bản dương nhẹ gật đầu khẳng định nói không sai chính là lâm thiên diệu tên này nam tử trung niên chính là đinh hoàn sơn trang chỗ phái tới người người này tại đinh hoàn sơn trang địa vị cũng không nhỏ thuộc về trưởng lao trước tên là tiền tài thắng một cái ăn chơi thiếu gia có thể giết t a nhóm thiếu chủ tiền tài thắng chất vấn nghiêm bản dương nhi tử nghiêm khung lúc này tiếp lời nói hắn cũng không phải là đồng dạng ăn chơi thiếu gia mà là một gã võ giả tiền tài thắng thầm nghĩ nếu như có thể giết thiếu chủ thực lực của người này tự nhiên cũng không thấp thiếu chủ thực lực tại h u y ề n giai đình phong mà tại thiếu chủ bên người còn có chu gia hai huynh đệ chu thường siêu thực lực càng là đạt tới địa giai sơ kỳ có thể giết thiếu chủ liền muốn chức có thể giết chu thường siêu như vậy thực lực của người này ít nhất cũng tại địa giai sơ kỳ phía trên ngươi nói vị này lâm thiên diệu hắn là cảnh giới gì võ giả tiên tài thắng tò mò hỏi nghiêm bản dương mấy người làm sao lại biết lâm thiên diệu là cảnh giới gì võ giả chỉ là biết lâm thiên diệu khẳng định là võ giả nếu không sao có thể giết được đinh thiếu đâu người nhà họ nghiêm đồng dạng lắc đầu không rõ lắm tiên tài thắng nhữ mày bất quá sau đó tưởng tượng cái này nghiêm bản dương mấy người cũng chỉ là một người bình thường bọn hắn lại thế nào biết lâm thiên diệu là cảnh giới gì võ g i ả đâu hỏi người này bao lớn n i ê n kỷ 23-24. điểm này nghiêm bản dương bọn người coi như rõ ràng tiên tài thắng lập tức xứng sở kinh ngạc hỏi cái gì 23-24. các ngươi không có điều tra sai nghĩ thầm chỉ là 23-24. làm sao có thể giết được địa giai sơ kỳ chu thường siêu mà lại tuổi tác nghĩ muốn giết thiếu chủ cũng là khó khăn sự tình chẳng lẽ nói còn có những người khác giúp hắn không sai lâm thiên diệu chính là hai mươi ba hai mươi b ố còn là một gã người đọc sách nghiêm bản dương khẳng định nói hắn đối với lâm thiên diệu thực lực không dám khẳng định nhưng là đối với lâm thiên diệu niên kỷ hắn nhưng là dám làm ra khẳng định có phải là có những người khác trợ giúp hắn nếu không lấy t u ổ i của hắn c ă n bản không có khả năng giết được ta nhóm thiếu chủ còn có chúng ta thiếu chủ thủ vệ tiền tài thắng hỏi tiếp hắn thấy nếu như lâm thiên diệu chỉ là hai mươi ba hai mươi bốn tuổi tuyệt đối không có khả năng giết được chu thường siêu như vậy chỉ có một cái khả năng vậy chính là có người trợ giúp lâm thiên diệu nghiêm k h u ô n chuẩn bị nói không có bất quá nghiêm bản dương nhãn châu xoay động vội vàng nói ta phỏng đoán hẳn là lâm ra lâm ra lâm ra lâm thiên diệu trong nhà tiền tài thắng tò mò hỏi nghiêm khung nhìn về phía mình phụ thân thấy mình phụ thân dáng vẻ trong nháy mắt minh bạch là có ý gì tiếp lời nói ừ m chính là lâm thiên diệu nhà trong nhà hắn là làm ăn thuộc về bình dương thành phố đệ tam đại tài phú gia tộc ta nghĩ bọn hắn hẳn là nhận biết một số võ giả khẳng định xin cái gì võ giả bảo hộ lâm thiên diệu t i ê n tài thắng suy nghĩ vài giây đồng hồ nhỏ giọng lầm bầm nói võ giả bảo hộ lâm thiên diệu mặc dù là người làm ăn có chút tiền tài có thể thuê nổi đồng dạng võ giả nhưng là muốn thuê một cái có thể giết được địa giai sơ kỳ v õ giả rất không có khả năng trừ phi là tìm thiên long bảng sát thủ bất quá sát thủ chỉ là phụ trách giết người bảo hộ người cũng không có khả năng có thể coi là lâm thiên diệu là v õ giả lấy tuổi của hắn cũng không có khả năng giết được thiếu chủ ba người chẳng lẽ lâm g i a thật mời được cái gì v õ giả hắn càng nghĩ càng thấy đến khả năng nghiêm bản dương nhìn xem tiền tài thắng dáng vẻ gặp hắn bán tín bán nghi châm ngòi thổi gió nói ta cảm thấy hẳn là lâm ra tìm lợi hại gì võ giả trợ giúp lâm thiên diệu đổ cửa này t i ê n tài thắng tại mấy người thông nói rằng tiếp nhận mấy người thuyết pháp ta ngược lại thật ra sẽ phải biết cái này lâm thiên diệu còn có sau lưng của hắn võ giả là ai to gan như vậy lại dám đối với ta đinh hoàn sơn trang thiếu chủ động thủ lâm thiên diệu ở nơi nào ta liền có thể đi tìm hắn không cần tối lại ta đến rồi chương một trăm hai mươi mốt đâm trời ba cái lỗ thủng không cần tối lại ta đến rồi một đạo ba phân mang bình thản bảy phần mang giọng tà mị chuyển đến đám người nghe được thanh âm này vội vàng từ trên ghế xa lòn đứng lên ma tiên tài thắng thì là ngồi ở trên ghế xa lòn cũng không nói lời nào một mặt bình tĩnh còn bưng lên trên bàn một chén nước trả uống một bộ di nhiên tự đắc bộ dáng phanh một tiếng hai tên nam tử bị đánh bay đến đại sảnh bên trong trên mặt đất thống khổ kêu một tiếng ngã ngất đi người nhà họ nghiêm nhìn về phía lâm thiên diệu một mặt t r ấ n kinh nghiêm bản dương hỉ mùi phát hỏa quát lâm thiên diệu ngươi lại dám đến ta nghiêm ra nghiêm khung lão bà nghiêm kiện mẫu thân nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm cũng tương tự tràn đầy phẫn nộ nhìn xem lâm thiên diệu không nói hai lời vọt thẳng hướng về phía lâm thiên diệu ngươi cái tạp t r ù n g t r ả ta nhi tử mạng đến lâm thiên diệu đứng tại chỗ tay phải vươn ra vận dụng thần lực nhắm chuẩn nghiêm khung lão bà thần kinh h u y ệ t ngón t r ỏ nhanh chóng đâm đi tới phanh giang g i c chỉ nghe răng g i c một tiếng phảng phất là thứ gì gây mất đồng dạng nghiêm khung lao bà trong nháy mắt này ánh mắt trở nên phiêu hốt đại não không tác chủ đồng dạng một cái tay vươn hướng lâm thiên diệu sở lấy lâm thiên diệu áo thun một mặt ngớ ngẩn bộ dáng ai nha ngươi là ai a ý di phục của ngươi nhìn thật tốt ra nghiêm ra mọi người thấy biến hóa của nàng trong lòng giật mình ách đây là có chuyện gì thần kinh của nàng đã bị lâm thiên diệu phế đi cả đời này chỉ có thể trở thành một gã đồ đận ở trong mắt lâm thiên d i ệ u chỉ có người chết cùng đồ đần là đúng chính mình không có thương tổn hắn khinh thường tại g i ế t loại này tay không tất sắc nữ nhân nhưng là có thể để nó biến thành đồ đần nghiêm không thấy mình lão bà một mặt si ngốc dáng vẻ hai mắt chừng mắt lâm thiên d i ệ u c ậ u t ặ p trùng n g ư ờ i đối với ta hô hô lâm thiên d i ệ u tiện tay vung ra một đạo thần lực tại nghiêm không lời còn chưa nói hết thời điểm cổ đã bước lên máu phu phu một tiếng ngã xuống v u n g máu bên trong đó là cái gì đỏ đỏ chẳng lẽ là nước sao gặp nghiêm khung cổ đang nhanh chóng phun huyết nghiêm khung phong lão bà điên điên k h ủ n g k h ủ n g chạy tới há hốc miệng ra uống nghiêm khung biểu đi ra máu nghiêm khung vung tay trong lúc đó liền bị lâm thiên rượu tiêu diệt nghiêm bản dương nhìn thấy con của mình chết rồi con dâu điên rồi hắn cũng muốn mắng lâm thiên rượu có thể nghĩ đến con của mình cùng con dâu một cái là mắng lâm thiên rượu bị giết một cái là bởi vì xúc động liền bị lâm thiên rượu biến thành đồ đ ầ n hắn cũng không dám xúc động không dám mắng lâm thiên rượu gắng sức hít hai cái khí con mắt nhìn xem lâm thiên diệu gặp lâm thiên diệu lúc giết người con mắt cũng không nháy mắt một chút trong lòng lại là sợ hãi vừa khiếp sợ đầu tiên là lâm thiên diệu thủ đoạn giết người vung tay lên liền đem người giết đi tiếp theo lâm thiên diệu giết người hoàn toàn không nháy mắt phảng phất đã thành thói quen đã thích hứng loại này quá trình bây giờ hắn nhìn thấy lâm thiên diệu cùng hắn tại trên tư liệu nhìn thấy lâm thiên diệu không một chút nào giống phán như hai người đây là cái kia ăn chơi thiếu ra sao còn là cái kia nhát gan sợ phiền phức đồ hèn nhát sao n g ư ơ i thật là lâm thiên diệu nghiêm bản dương thở sâu thở ra một hơi nói ra trong đầu hắn có chút hoài nghi bây giờ thấy được cái này lâm thiên diệu căn bản cũng không phải là lâm thiên diệu mà là một người khác lâm thiên diệu giang tay ra chẳng lẽ không giống sao hôm nay vô luận như thế nào hắn cũng muốn đem nghiêm ra tiêu diện nghiêm ra đối với trước mắt hắn tới nói mặc dù không có bao lớn uy hiếp nhưng từ đầu đến cuối cũng là một cái uy hiếp nhất là đối với hắn người nhà hắn nhất định phải cam đoan người nhà mình an toàn nghiêm bản dương mặc dù rất không tin trước mắt cái này chính là lâm thiên、Liên、diệu nhưng là hắn cũng đã gặp lâm thiên diệu bộ dáng sự thật chứng minh người trước mắt này chính là lâm thiên、Liên、diệu thanh â m bên trong tràn ngập cừu hận nói lâm thiên、Liên、diệu ngươi biết giết ta nhi tử cùng cháu của ta hậu quả sao lâm thiên diệu nhún vai trầm giãi nói cái này ta không rõ ràng nhưng ta cũng có thể nói cho ngươi tôn tử của ngươi nghị phái người giết ta như vậy liền muốn làm tốt bị ta giết chuẩn bị ngươi cùng con của ngươi cũng muốn phái người giết ta cũng tương tự làm tốt loại này chuẩn bị nghiêm bản dương gặp lâm thiên diệu khinh miêu đạm thuật nói giết trong lòng run lên một cái bọn hắn tại đề cập đến giết lâm thiên diệu thời điểm ở sâu trong nội tâm đều sẽ có chút sợ hãi lo lắng sự tình bại lộ sau đó bị giết có thể hắn nhìn lâm thiên diệu ánh mắt hoàn toàn không có điểm này người trẻ tuổi thật sự là khẩu khí thật lớn lúc này một mực ngồi ở trên ghế s a lon tiền tài thắng t ử trên ghế s a lòn đứng lên đối với lâm thiên diệu trong ánh mắt của hắn mang theo bao quanh nghi hoặc nghi ngờ nhất còn là lâm thiên diệu tu vi hắn nhìn không ra hắn ở trong lòng nghĩ đến lâm thiên diệu loại tình huống này đoán chừng là thể chất nguyên nhân nếu không tại toàn bộ võ giới bên trong hắn còn không có gặp được chính mình không nhìn ra cảnh giới mà đối với hắn tại lâm thiên diệu vừa tiến đến thời điểm lâm thiên diệu liền nghiêm túc quan sát qua hắn là trước mắt hắn gặp được thực lực cao nhất người địa giai đ ỉ n h phong nếu như nói thực lực của hắn còn chưa tới trúc cơ sơ kỳ như vậy hắn khả năng không phải là đối thủ của tiền tài thắng nhưng bây giờ thực lực của hắn đột phá đến trúc cơ sơ kỳ muốn đối phó tiền tài thắng cũng là có so sánh mà lại lấy lâm thiên diệu kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối so tiền tài thắng đủ lại thêm hắn bây giờ có lôi tuyệt thạch cái này phát bảo đối với đối phó tiền tài thắng hắn càng là có đầy đủ lòng tin lâm thiên diệu hai con ngươi nhìn chăm chú tiền tài thắng không có trả lời tiền tài thắng lời nói mà là đối với hắn khởi s ư ớ n g tra hỏi ngươi là đinh hoàn sơn trang tiền tài thắng lập tức một mặt thần khí biết ta là đinh hoàn sơn trang còn dám ở trước mặt ta lô mãng đinh hoàn sơn trang cái này thanh danh tại võ giả bên trong mặc dù không phải tiếng tăm lừng lẫy nhưng cũng là có chút danh tiếng cho nên tiền tài thắng mới có thể bày ra cái này một bộ thần khí tư thái lâm thiên diệu một mặt nhìn thằng ngốc dáng vẻ nhìn xem tiền tài thắng ta chẳng qua là cảm thấy ngươi mặc cùng ta lúc trước giết người rất giống tiên tài thắng trái tim nhanh chóng nhảy lên mấy lần hắn biết lâm thiên diệu nói tới người chính là thiếu trang chủ đinh vân cùng chu ra hai huynh đệ côn vọng thật sự là quá côn vọng lâm thiên diệu đến cùng là ai ở sau lưng của ngươi cho ngươi chỗ dựa ngươi thế mà lại như thế côn vọng tiên tài thắng nhớ tới lúc trước nghiêm bản dương bọn người nói qua lâm thiên diệu là có người nào trợ giúp cho nên hắn nghĩ đánh trước dò xét một chút nếu như lâm thiên diệu người sau lưng có thể đắc tội nổi như vậy liền trực tiếp động thủ giết lâm thiên diệu nếu như là không đắc tội nổi hắn rút lui sau đó về đinh hoàn sơn trang bầm báo đến lúc đó lại làm định đ o ạ n lâm thiên diệu nhìn hắn ánh mắt liền biết trong lòng của hắn tính toán nói thẳng ta lâm thiên diệu muốn làm gì sự tình cần lấy ai chỗ dựa sao ai muốn phạm ta ta giết kẻ ấy thiên muốn g i ệ t ta ta cũng muốn đâm hắn ba cái lỗ thủng thiên muốn g i ệ t ta hủy diệt này thiên thiên diệu thần tôn chi uy không thể xâm một phen tranh tranh sắt sắt lời nói để tiền tài thắng thân thể dừng một chút trong lòng thầm nghĩ đây thật là một cái hai mươi ba hai mươi bốn g ư ờ i trẻ tuổi nói chương một trăm hai mươi hai thật là có chút bản sự đây thật là một cái hai mươi ba hai mươi bốn người trẻ tuổi nói lời tiền tài thắng mặc dù đội phục lâm thiên diệu những lời này một cỗ nhiệt huyết dâng trào cảm giác bất quá hắn đạt được một cái kết luận đó chính là lâm thiên diệu không người chỗ dựa lúc trước nhìn lâm thiên diệu cách không giết nghiêm công hãn đại khái cũng có thể suy đoán ra lâm thiên diệu thực lực cảm thấy lâm thiên diệu thực lực tại địa giai sơ kỳ nhiều nhất tại địa giai trung kỳ lời nói được rất không tệ bất quá ngươi cả đời này không có đâm trời cơ hội t i ê n tài thắng vừa dứt lời liền hướng lâm thiên diệu vọt lên nắm đấm nhắm ngay lâm thiên diệu trái tim đối phó một gã địa giai đỉnh phong người lâm thiên diệu không dám chút nào lãnh đạm đem thần lực của mình toàn bộ phát huy ra cũng nên đón đi tới Cảm nhận được lâm nhận t、so、gia n diệu hỏa í thế, t này thật đúng là một thiên tài hai mươi ba hai mươi bốn niên kỷ thế mà liền đến điệu giai đ ỉ n h phong hắn cái tuổi này nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ai cảnh giới đến loại trình độ này chẳng lẽ nói là những cái kia ẩn thế gia tộc không có khả năng lâm thiên diệu chính là bình dương thành phố người của lâm gia nếu như hắn là ẩn thế gia tộc người như vậy lâm gia chính là ẩn thế gia tộc điểm này tuyệt đối không có khả năng frank một quên một trưởng đối lập hai người đều là đã dùng hết toàn lực một tiếng quyền kình vang lên hai người lui về sau năm bước lúc này mới ổn định bước chân tiền tài thắng hiện tại đã rõ ràng cảm nhận được lâm thiên diệu thực lực thế nhưng là chân tài thực học không nghĩ tới ngươi lại có địa giai đ ỉ n h phong thực lực lâm thiên diệu l ặ n g lặng không nói gì trong đầu nhanh chóng phân tích vừa mới một quyền kia một quyền kia hắn có thể khẳng định tiền tài thắng tuyệt đối là dùng toàn bộ lực lượng mà chính hắn đồng dạng cũng là dùng toàn bộ thực lực thực lực của hai người lực lượng ngang nhau như vậy chỉ có thể từ kỹ xảo chiến đấu cùng át c h ủ bài bên trên thủ thắng lâm thiên diệu cũng cảm thấy không sai có tiền tài thắng vừa vặn có thể dùng thử một chút chính mình lôi tuyệt t h ạ c uy lực tiền tài thắng tiếp tục nói khó trách chu ra hai huynh đệ sẽ chết tại trên tay của ngươi xem ra ngươi thật là có chút bản sự hắn cũng khẳng định một điểm đó chính là lâm thiên diệu hẳn không có cái gì võ giả tương trợ bởi vì hắn thực lực thế này giết chu ra hai huynh đệ cùng đinh vân hoàn toàn đầy đủ ánh mắt cũng tại lục soát lâm thiên diệu sơ hở lâm thiên diệu cũng không muốn nghe hắn nói nhiều như vậy dưới chân t r ừ n g một cái một trưởng liền hướng hắn công kích mà tới phanh phanh hai người nhanh chóng đ ậ p nện một bên nghiêm bản dương bản nhìn không ra hai người đánh nhau tình huống chỉ là nghe được nơi này phanh một tiếng vang lên sau đó vài giây đồng hồ qua đi nơi đó lại là phanh một tiếng vang lên con mắt hoàn toàn theo không kịp tiết ấu lâm thiên diệu hai người rất nhanh liền lâm vào kịch chiến bên trong tại tay của hai người bên trong ba mươi hiệp rất nhanh liền đi qua hai người lại là đối lập một t r ư ở n g bán ra t i ê n tài thắng phản chân đạp ở đằng sau trên vách tường trên chân mang theo nội lực tạo thành một cố lực đản hồi thân thể hoành không hướng lâm thiên diệu bay tới song quyền như là xung kích thứ gì đồng dạng xung lại lâm thiên diệu một cước đem ghế s o f a đá lên hướng về tiền tài thắng đụng tới ẩm ẩm ẩm chỉ gặp tiền tài thắng đem hai quả đấm của mình một băng một đạo nội lực hiện ra trong tay ghế s o f a trong nháy mắt thành số nhanh bên trong đông tản mạng đại sảnh bất quá cái này cũng không ảnh hưởng tiền tài thắng hoành không xung kích lâm thiên diệu một cước đạp ở trên vách tường hoành không một cước hướng về tiền tài thắng bước chân đá vào ẩm ẩm ẩm lực lượng của hai người chạm vào nhau một đạo như có như không lực lượng hướng bốn phía tác động đến chung quanh bi kịch hoặc là đèn một loại bị cái này đạo lực lượng lan đến gần một sát na liền biến thành mấy khối một chút thủy tinh hướng về nghiêm bản dương đã tới phản ứng của hắn cũng rất nhanh nhanh chóng ngồi sổn cạnh ghế salon tránh đi bi kịch đối với mình công kích lại một lần nữa hướng lui về phía sau lui lại tốt dùng đằng sau quầy ba mặt mà lâm thiên diệu hai người tại dùng lực lượng chạm vào nhau sau lâm thiên diệu hướng về sau đạn một cái chân khác ngồi s ổ m ở trên vách tường hắn mới đứng vững thân thể của mình hạ xuống mặt đất bên trên đến mức tiền tài thắng cũng tương tự bị đánh bay hoành không lật ra hai cái vòng cuối cùng một cái tay trèo trống trên mặt đất ổn định thân thể của mình tiền tài thắng phát hiện lại cứng như vậy đụng tới đi liền xem như hắn có thể đánh thắng lâm thiên diệu cũng là lưỡng bại câu thương loại kết quả này hắn cũng không hy vọng nhìn thấy đem nội lực h u ế c tán toàn thân bôn phía chật quất lên cùng chiến nguyên khí cùng chiến nguyên khí chính là một bộ tăng hiệu quả võ kỹ có thể trong thời gian nhất định đem lực công kích của chính mình lực phòng ngự gia tăng bất quá tiêu hao nội lực tương đối lớn lấy tiền tài thắng nội lực nhiều nhất có thể kiên trì năm phút bất quá trong chiến đấu năm phút thời gian đã đầy đủ nhất là tại đây loại cảnh giới chiến đấu cho nên tiền tài thắng mới có thể yên tâm như vậy lớn mật sử dụng bộ này tăng hiệu quả võ kỹ lâm thiên diệu cũng muốn sử dụng công pháp của mình hai tay như là thái cực khởi thế nhẹ giọng hô cản khôn ngũ hành trưởng thủy tư thái nhìn thấy lâm thiên diệu thủ thế tiên tài thắng giật mình ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo nghi hoặc thái cực chẳng lẽ hắn là trương vân phong đệ tử mặc kệ coi như hắn là trương vân phong đệ tử cũng muốn giết hắn bây giờ cuồng chiến nguyên khí đều đã xuất ra nếu như nửa đường đánh gãy sẽ để cho hắn trực tiếp tiêu hao một nửa thể lực nhanh chóng hướng lâm thiên diệu xông lên tốc độ là lúc trước chừng gấp hai một quyền hướng lâm thiên diệu ngược đập tới lâm thiên diệu tay tại lúc này cũng vung ra hướng lên vung lên chặn công kích của hắn lấy một cái bầy hình thức đem hắn nắm đấm hướng mình thân thể phía trước một bầy tại bay tới thời điểm tiên tài thắng chuẩn bị đột nhiên đem nắm đấm của mình xông về phía trước nhưng mà lúc này lâm thiên diệu lấy một loại cực kỳ nhu hòa hình thức đem hắn nắm đấm cho đẩy lên mặt khác một bên tiên tài thắng kinh ngạc nhìn lâm thiên diệu một chút không nghĩ tới chính mình hai lần công kích đều bị lâm thiên diệu hóa giải hắn rõ ràng là nhìn thấy công kích của mình tốc độ nhanh hơn lâm thiên d i ệ u có thể nắm đấm còn là có thể bị lâm thiên d i ệ u c h ặ n lại trên nắm tay ngưng tụ một đạo nội lực song quyền chấn động chuẩn bị đem lâm thiên d i ệ u cho bán ra có thể hắn phát hiện chính mình chấn căn bản không có bất kỳ tác dụng gì chính mình cái k i a đạo nội lực phảng phất chấn động tại b ọ t biển bên trên mềm mềm đi xuống hắn có chút nóng nảy còn tiếp tục như vậy thể lực của mình không phải bị lâm thiên d i ệ u cho tiêu hao kết thúc trong nháy mắt đem trên cánh tay mình nội lực giảm bớt chuyển thành trên chân chuẩn bị một cước hướng lâm thiên diệu phần dưới phân đá vào lâm thiên diệu tại cảm nhận được trên cánh tay của hắn nội lực giảm bớt trên chân nội lực gia tăng liền biết hắn làm thế nào đã dự báo đến đồ vật lâm thiên diệu đương nhiên phải làm hai tay đem tiền tài thắng nhất chuyển chương một trăm hai mươi ba lôi tuyệt thạch uy lực hai tay đem tiền tài thắng nhất chuyển đem tiền tài thắng thân thể kéo đến phía trước thân thể của hắn trong nháy mắt nghiêng nguyên bản dưới chân muốn đối lâm thiên diệu phát động công kích cũng tạm thời đình chỉ tại hắn đình chỉ trong chấp nhóm này lâm thiên diệu trong nháy mắt đem ngũ hành trưởng cho hoán đổi thành hỏa tư thái kiên cường một trưởng hướng về tiền tài thắng ngực đánh lên tới ẩm a tiền tài thắng một trưởng bị đánh bay ra ba mét bên ngoài nếu như không phải phía sau của hắn có một cây trụ một cước c h ố n g đỡ cây cột thân thể của hắn cũng còn không c o i ổn định xuống tới khi hắn ổn định bước chân sau khi xuống tới cảm giác có đồ vật gì muốn từ yết hầu xông tới hắn biết là một ngụm máu nếu như hắn phun ra ngụm máu này nội lực của hắn liền sẽ nhanh chóng tán loạn cho nên hắn cưỡng ép đình chỉ lâm thiên diệu nhìn thấy hắn dạng này chính là truy kích cơ hội tốt chạy như bay giống như nhào tới trong tay trưởng vẫn là hỏa tư thái lần này hắn định dùng giết địch một nghìn tự tổn tám trăm phương thức b ư ớ c bách tiền tài thắng đón lấy hắn một t r ư ở n g này sau đó lại dùng lôi tuyệt thạch đem hắn cho đánh giết t i ê n tài thắng tranh thủ thời gian thả ra hai tay của mình đem nội lực tăng lên tới cực hạn chuẩn bị ngăn cản lâm thiên diệu trưởng phanh ẩm ẩm hai người chung quanh phát sinh một đoàn tiểu bạo nổ lâm thiên diệu thân thể bị trấn khai nhanh chóng hướng về sau thụt lùi trái tim có chút lắc lư cảm giác mà t i ê n tài thắng nghiêm trọng hơn thân thể càng là phiêu hốt đến kịch liệt cảm giác chân của mình bước có chút không bị khống chế đây cũng là bởi vì hắn lúc trước kia một ngủ máu hắn đem máu cho cưỡng ép nước ở có thể hắn còn không có đem máu cho ổn định lúc này lâm thiên diệu trong tay xuất ra lôi tuyệt thạch thần lực thôi động quắt lôi xuất ầm ầm một đạo màu tím nhạt t h i ể m điện từ lôi tuyệt thạch bên trong bán ra hướng về còn chưa đứng vững tiền tài thắng bổ tới m à tiên tài thắng nghe được gầm ầm hai tiếng đồng thời cảm giác được một cô ép buộc cảm giác nguy cơ hướng mình bất ngờ đánh tới ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía lâm thiên diệu liên gặp một đạo màu tím nhạt t h i ể m điện hướng mình cấp tốc nhảy tới tốc độ này nhanh như thiểm điện không đây chính là thiểm điện không muốn tiền tài thắng r ộ i ra mình tay hét to một tiếng ánh mắt bên trong lộ ra một đạo khát vọng sống sót xuống dưới ánh mắt rất như là hướng lâm thiên diệu cầu cứu、Ấm、ẩm ẩm a một đạo lôi bảo âm thanh nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết chuyển đến thiểm điện chính là trong khoảnh khắc đó chỉ gặp tiền tài thắng thất khống bốc khói trên thân các bộ vị đều đã đốt cháy khét lâm thiên diệu dùng thần lực kiểm tra một chút tiền tài thắng trái tim đã bị chấn thành phấn vụn chân chính chết đến mức không thể chết thêm nhìn mình trong tay lôi tuyệt thạch giờ phút này đều còn tại chi chi văng lên kia cố cường h ã n t i ề m điện tùy thời đều là chờ xuất phát trạng thái đối với lôi tuyệt thạch uy lực lâm thiên diệu vẫn tương đối hài lòng chỉ còn lại có hai lần nhỏ giọng lầm bầm một tiếng hạn chế tác lôi tuyệt thạch hết thể chỉ có thể thôi phát ba lần nếu như là bình thường trận pháp ít như vậy nói cũng có thể thôi phát mười lần bất quá cái này lôi hệ trận pháp giảng cứu phi thường lớn mà lại cực kỳ tổn thương gánh chịu thể cái này hồng nguyên thạch thôi phát ba lần về sau đoán chừng cũng nhanh tan vỡ đem lôi tuyệt thạch cho thu lại ánh mắt chuyển hướng trốn ở quầy ba nghiêm bản dương còn có một cái ghế sofa không có bị phá hư lâm thiên diệu c h ậ m dai đi đến trước sofa đ ặ t ngông ngồi ở trên ghế salon điềm nhiên như không có việc gì nói ra đi nghiêm bản dương trốn ở bên dưới quầy ba mặt hảo hảo ngồi xổm lâm thiên diệu mí mắt nháy một cái trong tay ngưng tụ một đạo thần lực tiện tay ném ra ầm ầm một đạo thần lực nện ở trong quầy ba ở giữa a a nghiêm bản dương bị dọa đến nhảy ra ngoài lâm thiên diệu vừa lúc là chính đối nghiêm bản dương lúc này nghiêm bản dương nơi nào còn có cái gì nghiêm da da chủ dáng vẻ liền như là một con con chuột nhỏ một mặt sợ hãi nhìn xem lâm thiên diệu nhất là nhìn thấy trên mặt đất kia đốt cháy khét tiền tài thắng hắn sợ hơn như vậy đánh một chút đó là cái gì tư vị âm thanh run r à y nói lâm thiên diệu n g ư ơ i ác ma này n g ư ơ i giết nhiều người như vậy n g ư ơ i biết có hậu quả gì không sao chẳng lẽ ngươi không sợ ép chế tài sao hậu quả hậu quả chính là các ngươi chết chế tài không chế tài kia cũng là ngươi không thấy được lâm thiên diệu hai chân chéo n g o y thản nhiên nói nghiêm bản dương thân thể run r à y một chút hắn vốn là muốn dùng ép hù dọa lâm thiên diệu có thể hắn nhìn lâm thiên diệu dáng vẻ căn bản là hù dọa không được thân thể một chút mềm lũn n ữ khí cũng mềm lũn trực tiếp là cầu xin tha thứ ngựa khí thiên d i ệ u van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi ta có thể cho ngươi tiền đem nghiêm g i a toàn bộ tiền đều cho ngươi lâm thiên diệu bình thản nói không có hứng thú nghiêm g i a tiền đúng là nhiều nhưng là nghiêm g i a phát sinh loại chuyện này bị chính mình tiêu diệt nếu có tim người t r a một cái nghiêm g i a tiền toàn bộ đến chính mình thẻ bên trên chính mình nhiều hơn không ít p h i ề n phước mà lại hắn đối với tiền loại vật này xem đến phi thường nhạt cảm thấy đủ là được rồi nhất là h á n thẻ bên trên còn có tám trăm i triệu nghiêm bản dương nghe nói lâm thiên diệu không có hứng thú lại gặp lâm thiên diệu nâng tay lên nhớ tới lâm thiên diệu cách không giết người có thể chịu hoán lôi điện dáng vẻ trọng yếu nhất chính là lâm thiên diệu thủ thế rất như là muốn giết hắn thoáng cái gớp phu phu một tiếng thoáng cái té quỵ dưới đất hướng lâm thiên diệu dập đầu cầu xin tha thứ thiên i ê n diệu van cầu ngươi xem ở ta và ngươi ra ra phân thượng tha ta ta có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ điều kiện gì cho ngươi mỹ nữ rất nhiều mỹ nữ gặp lâm thiên diệu y thì nguyên không để ý tới hắn lại vội vàng nói hoặc là ta có thể cho ngươi cung cấp k i ể u dị nữ vô số k i ể u dị nữ á c h lâm thiên diệu một trận vì cái gì hắn biết đ ố n g nhiên nói như vậy mà lại cũng không hiểu vì cái gì hắn sẽ biết k i ể u dị nữ k i ể u dị nữ chính là k i ể u âm k i ể u dương chi thể phân chia loại này k i ể u âm k i ể u dương thể chất chính là tại mỗi tháng ngày mười lăm loại nữ nhân này lúc ngủ biết cảm giác được lúc lạnh lúc nóng liền như là là lãnh cảm buốc lên đồng dạng cho ta cung cấp cựu dị nữ ngươi biết cựu dị nữ nghiêm bản dương vội vàng thành thành thật thật trả lời biết ta bình thường chính là cho đinh hoàn sơn trang cung cấp cựu dị nữ ta mới có thể đạt được đinh hoàn sơn trang bảo hộ trong lòng thầm hận nghĩ đến cái này đinh hoàn sơn trang cũng là một cái r ấ t rưỡi còn nói cái gì có thể trợ giúp tự mình giải quyết mọi chuyện hiện tại lâm thiên diệu đều không giải quyết được cái này hắn cũng chỉ là dám ở thầm nghĩ mặc kệ là đối mặt đinh hoàn sơn trang còn là đối mặt lâm thiên diệu hắn cũng không dám nói lời này ngươi cho bọn hắn cung cấp cựu dị nữ vì cái gì bọn hắn tìm cựu dị nữ làm gì lâm thiên diệu đã đến một chút hứng thú cựu dị nữ bởi vì cửu âm cửu dương thể chất đặc thù đối với tu luyện là có nhất định tác dụng bất quá là một chút tương đối tả người tu ma đối với lâm thiên diệu tới nói liền không có tác dụng gì mà lại coi như hắn lại thế nào khát vọng tu vi cũng sẽ không táng tận tiền sẽ lúc này hắn bộ dáng liền như là một cái phạm sai lầm tiểu hải tử tại hướng lâm thiên diệu thừa nhận sai lầm lâm thiên diệu có một loại đặc thù cảm giác đó chính là cái này đinh hoàn sơn trang muốn những này cựu dị nữ khẳng định là làm một ít người không nhận ra chuyện xấu ngươi biết đinh hoàn sơn trang ở nơi nào sao hắn còn không biết cái này đinh hoàn sơn trang ở nơi nào nghiêm bản dương lắc đầu không biết mỗi lần cho bọn hắn cung cấp những này cựu dị nữ thời điểm đều là bọn hắn đinh hoàn sơn trang người tự mình l ĩ n h đi lâm thiên diệu nhẹ ư một tiếng sau đó tò mò hỏi bọn hắn là thế nào đem những này cựu dị nữ cho linh đi đinh hoàn sơn trang dùng thuốc mê đem những người này mê đảo sau đó dùng xe kéo nghiêm bản dương không dám chậm trễ chút nào trả lời hắn hiện tại chỉ cầu lâm thiên diệu có thể thả hắn một con đường sống thiên diệu ta toàn bộ đều nói cho ngươi biết van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi tại nội tâm của hắn chỗ sâu âm thầm nghĩ chờ ta tập hợp lại lại tới tìm ngươi lâm thiên diệu tính sổ sách ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo tre lấp chi quang đạo tia sáng này làm sao có thể tránh được lâm thiên diệu ánh mắt đâu lâm thiên diệu suy tư một giây đồng hồ được ta có thể lưu ngươi một mạng bất quá tội sống khó tha nghiêm bản dương vừa định nói chuyện lâm thiên diệu tay đã động nhanh chóng một trưởng hướng về nghiêm bản dương thần kinh huyệt bổ tới a nghiêm bản dương trong đầu toàn bộ thần kinh chấn vỡ lại là một cái đồ đần xuất hiện a a a nghiêm bản dương lúc này hướng trên mặt đất đứng lên hung hăng nhảy lên con vịt nhỏ cặc cặc cặc phúc từ trong miệng hắn rơi ra một cái v ỡ lâm thiên diệu vốn là muốn đứng lên liền rời đi nhìn thấy bản này tử dừng lại bước chân lật ra vợ trong n、like、g lâm thiên n g l diệu nghĩ thầm khẳng định là sung kích đến nghiêm gia lợi ích cho nên nghiêm gia mời đinh hoàn sơn trang xuất mã giết người có đinh hoàn sơn trang những võ giả này tại d i ế t trương thúy l ò n g loại này người bình thường dễ dàng liền xem như có đại hán bảo tiêu cũng lạ như là không có tác dụng thu hồi sổ sách đi hướng bên ngoài ách lâm thiên diệu cảm giác có người bông n ú c n í c h nhìn thấy hai tên bảo tiêu nhanh chóng đem con mắt cho nhắm lại nguyên lai、like、hai người này cũng không có triệt để ngất đi trong tay ngưng ra một đạo thân lực sau đó nghĩ nghĩ thu hồi thân lực chính mình có cái này sổ sách tăng thêm chính mình có tưởng lòng cục cho đặc quyền hoàn toàn có thể đối nghiêm ra tiền t r ạ n g hậu tấu lâm thiên diệu rời đi nghiêm ra sau hai tên bảo tiêu nhanh chóng mở to mắt nhìn lẫn nhau một cái khẩn cấp giống như chạy ra biệt thự trong lòng âm thầm thể về sau cũng không tiếp tục làm bảo tiêu loại này nghề nghiệp thật sự là quá nguy hiểm đối với sự tình hôm nay bọn hắn cũng tương tự không dám nói ra nửa giờ sau lâm thiên diệu về đến nhà trên đường đi hắn đã đem sổ sách sự tình cho đồng thành quốc nói đồng thành quốc đối với nghiêm ra làm sự tình cũng rất kinh ngạc không nghĩ tới nghiêm gia đã làm nhiều như vậy chuyện xấu bất quá để hắn càng là kinh ngạc chính là mới cho lâm thiên diệu tiền trảm hậu tấu đặc quyền hắn liền không lãng phí lợi dụng lên đối với cái này đồng thành quốc chỉ là cười cười lâm thiên diệu về đến phòng bên trong vững chắc mình thực lực lúc trước hắn sử dụng giết địch một nghìn tự tổn tám trăm một trường kia đối với hắn trong cơ thể còn là có nhất định ảnh hưởng ngay kế tiếp lâm thiên diệu từ gian phòng đi ra liên nghe được ra da, da của mình bọn người ngay tại khí thế ngất trời thảo luận sự tình lâm dịch hồng kinh ngạc nói ba nghiêm gia đ ê m q u a tao ngộ nghiêm không chết rồi vợ của hắn cùng nghiêm bản dương đều thành tên điên tại nghiêm gia còn phát hiện một bộ đốt cháy khét thi thể mà lại nghe nói nghiêm kiện đã sớm chết lâm sương huy suy tư vài giây đồng hồ cuối cùng nói ra nghiêm gia đến cùng là đắc tội người nào thế mà lại như vậy quá kinh khủng liêu tố lan cũng nói theo Nghiêm gia vẫn gia lâm u luôn luôn nhiều ô không n tương ngang ngược càn mình đáng người cũng đoán chừng ngoan n thấy rất rất mặt tới cái gì đối đối với mũi cái cảm cho, chọc là rỡ, ẩm, h dịch hồng phân tích nói lâm thiên diệu trên lầu nghe nói những này không có bất kỳ cái gì biểu thị phảng phất cái gì cũng không có nghe được cái gì cũng không có nhìn thấy chính mình đi con đường của mình không chỉ là lâm gia đang thảo luận toàn bộ bình dương thành phố rất nhiều thượng lưu xã hội biết nghiêm g i a người đều thảo luận một số người càng là thừa cơ hội này hướng về nghiêm g i a sản n g h i ệ p đ ộ n g thủ trong lúc nhất thời bình dương thành phố không chỉ có là một trận thảo luận chiến còn n h ắ c lên một trận cướp đoạt chiến vương hồng phi biệt thự vương hồng phi thả ra trong tay báo chí một bên người hầu bưng tới nước trà hai tay của hắn run dậy tiếp nhận nước trà nhất là nhìn thấy trên báo chí quay chụp nghiêm g i a hiện trường t r ẳ n g diện huyết tinh sợ hãi hắn thân là một gã trên đường nhân vật chỉ là nhìn thấy tờ báo này bên trên tình huống trong lòng đều cảm giác có chút sợ hãi mà lại hắn ở trong lòng suy đoán việc này đoán chừng chính là lâm thiên diệu làm bởi vì hắn h ô m qua cho lâm thiên diệu báo cáo có thần bí người tiến vào nghiêm ùm gia ngày thứ hai hắn liền được tin tức nghĩ đến nếu như mình cùng lâm thiên diệu đối nghịch khả năng trên báo chí đưa tin người chết chính là mình còn tốt chính mình lúc trước đứng thẳng s á t thực đội ngũ nếu là đầu nhập nghiêm ùm gia chính mình thảm hại hơn càng nghĩ càng thấy đến lâm thiên diệu đáng sợ nhỏ giọng lầm bầm lấy lâm thiếu cả đời này cũng không thể làm định nhân chỉ có thể làm bằng hữu làm truy phủ người cuối cùng tiếp nhận người hầu nước t r à một ngụm làm tiếp ép một chút lâm thiên diệu đơn giản rửa mặt sau ngồi vào trên ghe salon dùng thần lực của mình điêu khắc hồng nguyên thạch chuẩn bị điêu khắc một cái chiếc nhẫn sau đó làm thành không gian giới chỉ không có không gian giới chỉ hắn cảm thấy thật sự là không tiện người của lâm ra nhìn thấy lâm thiên diệu không cần bất luận cái gì điêu khắc công cụ chỉ là dùng ngón tay huy động trong lòng rất là trấn kinh lâm dịch hồng nhịn không được hỏi Thiên diệu, đây là bản lãnh gì? lâm thiên diệu suy tư một chút nghĩ đến lúc trước thi lôi nói qua nội lực ngoại phóng giải thích nói nội lực ngoại phóng nội lực ngoại phóng địa giai võ giả cảnh giới mới có thể nội lực ngoại phóng lâm láo g i a tử kinh ngạc hỏi hắn cũng biết võ giả một chuyện, bất quá hắn cũng không biết một ít bất chuyện, hắn quá rõ cháu của mình có thể nội lực ngoại phóng lần trước cho đàm mãi mãi chữa bệnh thời điểm hắn cũng không có ở đây cho nên không nhìn thấy lâm thiên diệu sử dụng vạn linh tu phục châm tình huống ừ m ta hiện tại địa giai sơ kỳ lâm thiên diệu ngẫm lại còn là nói như vậy nếu như nói chính mình là địa giai đ ỉ n h phong bọn hắn liền xem như tin tưởng cũng phải hỏi chính mình vì cái gì tu luyện nhanh như vậy đến lúc đó chính mình lại muốn giải thích một vài thứ thậm chí còn có thể liên lụy ra bản thân là người tu thần điểm này hắn còn không thể nói ra cũng không phải là không tin mình người nhà mà là sợ hãi cha của mình nhiều cứ vậy mà làm hai chén rượu đến lúc đó nói ra liền phiền thoái Hán biết, cha của mình thế nhưng biết, của lúc à rất yêu thích rượu. Trước thích yêu cầu ngươi văn g i p h ú này g ta một t Sau một tiếng, lâm thiên diệu chuông điện thoại di động vang lên nghĩ thầm cái này sáng sớm bên trên ai sẽ gọi điện thoại cho mình trong lòng có chút n g h i hoặc lấy điện thoại ra nhìn xem phía trên biểu thị d â y số là một cái số xa lạ u i lâm thiên diệu bình thản hỏi một tiếng đối diện thì là truyền đến tương đối gấp â m thanh là lâm thiên diệu sao đầu bên kia điện thoại đầu tiên là hỏi một tiếng là một đạo giọng nữ lâm thiên diệu nghe nói thanh âm này cảm giác có chút quen thuộc trong đầu nghĩ đến thanh âm này là của ai ừng ngươi là khi hắn hỏi ra câu nói này về sau hắn trong nháy mắt nghĩ đến chủ nhân của thanh âm này là ai ta là hàn tư nhã van cầu ngươi giúp chúng ta một tay điện thoại là hàn tư nhã đánh tới mà lâm thiên diệu suy đoán cũng không sai bất quá để lâm thiên diệu cảm thấy hiếu kỳ chính là hàn tư nhã thế mà lại gọi điện thoại tìm hắn hỗ trợ không có ý tứ ta hiện tại không rảnh hắn bây giờ nghĩ lập tức đem của mình nhận không gian cho chế tạo tốt sau đó mang đến cho mình vô hạn thuận tiện không đợi đến hàn tư nhã trả lời liền nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến hai tên nam tử thanh â m n g o á n đó cô nàng kia cầm điện thoại thật giống như là muốn báo động mau đem điện thoại của nàng đoạt tới lại nghe được một đạo khác thô cùng âm thanh mẹ kiếp lấy tới cho ta xoạt xoạt chi chi hắt tờ tờ tờ đón lấy lâm thiên diệu liền nghe được một tiếng điện thoại tạc tâm lại sau đó điện thoại liền dập máy không cần suy nghĩ nhiều liền biết hàn tư nhã là đã xảy ra chuyện gì lâm thiên diệu nhìn qua chế tạo tốt chiếc nhẫn cuối cùng nghĩ nghĩ từ trên ghế xạ lòn đứng lên nghĩ đến hàn tư nhã ngay lập tức không có báo động mà là gọi cho chính mình như vậy cũng liền đại biểu nàng đem toàn bộ hy vọng ký thác vào trên người mình chính mình khả năng giúp đỡ còn là giúp nàng một tay đi nhất là hắn tại hàn tư nhã trên thân nhìn thấy cái bóng của mình cũng không thể để cô gái này cứ như vậy bị người xóa bỏ trong trứng nước bình dương thành phố á phong khu á phong khu còn có một cái tên khác khu nghèo khó người nơi này đều thuộc về nghèo khó đám người ở lại phong ở còn là loại kia màu đỏ tấm gạch đúc thành phòng ở nơi này tại bình dương thành phố đã có rất nhiều năm lịch sử chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt một mực không có đạt được phát triển lúc này ở á phong khu một gian như là phòng học kích cỡ tương đương trong phòng đứng lấy bảy tám tên đại hán tại đại hán trước mặt đứng lấy một gã hai mươi lăm hai mươi sáu người trẻ tuổi tên này người trẻ tuổi tên là tô trọng chính mang theo một bộ kính dâm a n mặc mặc đồ tây tay khẽ vây chuẩn bị muốn hút thuốc lá dáng vẻ có thể hắn gắng sức chiêu mấy lần bên người bảo tiêu cũng không có cho hắn đưa tới bất kỳ vật gì ánh mắt nhìn về phía đứng ở bên người hắn đại hán gặp đại hán không có bất kỳ cái gì cử động trong lòng mắng to một tiếng mẹ kiếp lần sau mướn một chút hiểu chuyện một cái cũng sẽ không giải quyết chỉ là tám cái đại hán một ngày thời gian thế mà phải hao phí bốn nghìn thật là khiến người ta khó chịu những lời này hắn cũng chỉ là ở trong lòng nói bởi vì hắn thuê những người này đều là từ công ty bảo an thuê trọng yếu nhất chính là chỉ là thời gian một ngày nó mục đích chính là vì để cho mình trang xoa tại tô trọng chính bên người còn đứng lấy một gã mọc ra hình mũi khoan mặt thanh niên nghiên kỷ cùng trang xoa thanh niên không kém nhiều người này tên là phan phong phong xem như tô trọng chính biểu đệ đồng thời cũng là tô trọng chính chó s ă n bất quá nhìn dáng vẻ của hắn có chút nốc không quá biết giải quyết đối với mình cái này biểu đệ hắn càng là không trông cậy vào bởi vì hắn cái này biểu đệ sẽ chỉ mạnh mẽ đâm tới Căn Chính c bản không biết nhìn sự tình.、Tô、trọng biết ả Tô sự là thối. Ghét bỏ thối liền lan. một đạo rất không vui âm thanh truyền đến chỉ gặp một gã mười bảy tuổi hai mắt thiếu niên trừng mắt tô trọng chính trên mặt biểu lộ mang theo vô hạn không chào đón trong tay nắm đấm bóp chăm chú phảng phất muốn động thủ đánh người đứng tại thiếu niên bên người đứng lấy một gã niên kỷ so với hắn lớn năm tuổi khoảng t r ư ờ n g nữ tử nữ tử nhìn xem trên mặt đất bị ngã vỡ điện thoại một mặt đau lòng nữ tử này chính là hàn tư nhã mà tên thiếu niên kia là hàn tư nhã đệ đệ tên là hàn phi lúc trước nàng gọi điện thoại cho lâm thiên liên diệu có thể bị tô trọng chính thấy được thế là tại tô trọng chính chỉ thị dưới bị phan phong phong đ o t lại lan muốn lăn chính là bọn ngươi đi tô trọng chính sửa sang cổ áo của mình con mắt nửa híp một mặt khinh thường nhìn xem thiếu niên khi hắn ánh mắt nhìn về phía hàn tư nhã thời điểm một mặt dìn huế thậm chí còn dùng đầu lưỡi của mình nhẹ nhàng liếm miệng một cái ra nhìn thấy hắn cái dạng này hàn tư nhã cùng thiếu niên hàn phi trong lòng rất là phẫn nộ hàn phi loáng thoáng có một loại muốn xông lên đi đánh người cử động vẫn là câu nói kia hôm nay không giao thuê liền cho ta thu dọn đồ đạc xéo đi tô trọng chính một bộ hung ác dáng vẻ hàn tư nhã l ý trực khí tráng nói ra của chúng ta tiền thuê nhà rõ ràng giao rồi còn giao cái gì tiền thuê nhà trong nội tâm nàng đại khái cũng đoán được tô trọng chính hôm nay khẳng định là cố ý tìm đến thiên p h ứ c chính là bởi vì nàng đoán được nàng mới có thể cho lâm thiên diệu gọi điện thoại tại điện thoại của mình bị cướp về sau nàng càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng các nàng hai tỷ đ ệ ở phòng ở là tô trọng chính nhà phòng ở chuẩn xác tới nói phía trước hàng này phòng ở đều là tô trọng chính nhà phòng ở chẳng qua trước mắt những phòng ốc này cũng đáng không có bao nhiêu tiền đối với cái này tô trọng chính Các nhất à n g a i tỷ đệ r là c hàn á các n thường xuyên đến nhiêu n ghét, tao g không, hai đệ sinh hoạt, không, chuẩn nhiêu hẳn nhã sinh hoạt. Nhất hàn tao tới nói, tỷ tư đệ đến xác là là phi hắn đối tô trọng chính phi thường chán ghét chán ghét đến đáy lỏng ỷ vào chính mình có mấy cái tiền tài luôn luôn bên cạnh hắn khoe khoang nhất là hắn nhìn thấy tô trọng chính nhìn hắn tỉ tỉ ánh mắt hắn liền hận không thể sách g i a o đem tô trọng chính giải quyết mà tô trọng chính đối hàn tư nhã thế nhưng là ngày nhớ đ ê m mong nam mộng cũng nhớ muốn đối nàng bất quá hàn tư nhã đối với hắn không có hứng thú cho nên hắn truy hàn tư nhã cũng không có đ ổ i kịp càng đi về phía sau hàn tư nhã càng phiền hắn trực tiếp không để ý tới hắn tô trọng chính cũng cảm nhận được hàn tư nhã không để ý tới mình trong lòng liền sinh ra một loại ý nghĩ ý niệm không chính đáng biết các nàng hai tỷ đệ tại bình dương thành phố không chỗ nương tựa không có thân nhân lại là thuê nhà hắn phòng ở thế là chuẩn bị dùng tiền ép hàn tư nhã hai tỷ đệ để hàn tư nhã không biết như thế nào xử lý phía dưới sau đó liền theo hắn tô trọng chính nhẹ hư một tiếng đem đầu cho nâng lên nhìn lên trần nhà một bộ sắp chảnh lên trời bộ dáng các ngươi tiền thuê nhà g i a o rồi là tại đem ta làm ba tuổi tiểu hải sao hàn tư nhã không muốn cùng tô trọng chính loại người này nói nhiều đối bên người đệ đệ hàn phi nói ra đệ đi lấy biên lai、like、cho hắn nhìn hàn phi gắng sức chừng mắt liếc tô trọng chính quay người đi hướng mặt k h á c một gian phòng gian phòng này là dùng một tầng vải ngăn cách rất là đơn giản tô trọng chính khoe miệng lộ ra một đạo nghiền ngẫm các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 126, h à n phi một phút đồng hồ sau hàn phi nhanh chóng chạy ra ngoài đem một trang giấy trong tay giơ lên mở ra mắt chó của ngươi đây chính là chúng ta tháng này giấy tờ hàn phi một mực tại thầm nghĩ chờ mình có tiền nhất định phải mua cho tỷ tỷ một bộ phòng ở để tỷ tỷ có thuộc về mình phòng ở miễn cho bị người bắt nạt tô trọng chính liếc qua hàn phi trong tay biên lai、like, một mặt â m hiểm cười nói tiểu tử kia là ngươi mượn tiền ta biên lai、like、đi h á n tiểu nói này hàn phi không khỏi nhìn kỹ trong tay biên lai、like, trên đó viết hôm nay thu tô trọng chính hai trăm ngàn để làm tỷ tỷ xính lễ như có đổi ý gấp mười bồi thường tại biên lai、like、phía dưới còn có hàn phi danh tự nhìn xem hàn phi hai chữ này bút tích cùng mình giống nhau như lúc thoáng cái h o ả n g lên quắc ta lúc nào được ngươi hai trăm ngàn ta lúc nào cùng ngươi này biên loại lai. mở qua、like. hắn nói tới đều là lời nói thật hắn căn bản cũng không có cùng tô trọng chính mở qua loại này biên lai、like. kỳ thật cái này biên lai、like, cũng không phải là chân thực là đơn thuần tạo ra hàn phi ký tên cũng là tô trọng chính lợi dụng công nghệ cao từ mặt khắc một trang giấy bên trên phục chế xuống tới làm sao n g ư ơ i biên lai、like、đều có chẳng lẽ còn nghĩ chơi xấu trong tay của ta cũng có một trường giấy trắng m ự c đen ngươi cảm thấy ngươi có thể chơi xấu sao tô trọng chính một bộ trưởng khống toàn cục bộ dáng hàn tư nhã đưa mắt nhìn sang đệ đệ mình vươn tay ra hiệu đệ đệ mình đem biên lai、like、cho mình nhìn hàn phi vội vàng hướng t ỷ t ỷ mình giải thích t ỷ ta không có đến tiền của hắn đây đều là giả nhìn xem biên lai、like、nội dung phía trên cùng hàn phi danh tự hàn tư nhã sắc mặt cũng là biến đổi nhìn thấy t ỷ t ỷ mình sắc mặt đại biến hàn phi gánh tâm t ỷ t ỷ biết hiểu lầm chính mình lập tức giải thích nói t ỷ ta thật không có cùng hắn ký những vật này đều là hắn hại chúng ta hàn tư nhã làm sao không biết đâu đồng thời nàng rất rõ ràng tô trọng chính hôm nay là có chuẩn bị mà đến chính mình cùng đệ đệ bày ra đại phiền thoái trong lòng gắng sức thở dài một hơi chính mình hôm nay làm sao vượt qua cửa này trong đầu đ ố n g nhiên nghĩ đến lâm thiên diệu bất quá nghĩ đến lâm thiên diệu nói qua hắn không rảnh trong lòng liền một trận thất lạc xem ra chính mình vận mệnh chính là như thế chính mình hai tỷ đệ không nơi nương tựa lấy cái gì cùng người ta đấu hàn phi nhìn thấy tỉ tỉ của mình một trận chân mặc hoàn toàn gấp hướng về phía tô trọng chính mắng to ngươi là x u ấ t sinh ngươi quả thực không phải người ngươi hại chúng ta tỉ đệ hai người ta hôm nay liều mạng với ngươi nói xong áp chế ở trong nội tâm núi lửa bạo phát tiện tay cầm lấy trên bàn dao g ọ t trái cây hướng về tô trọng chính xông tới nhìn thấy hắn đ ỗ n g nhiên liền xông lên đồng thời trong tay cầm dao g ọ t trái cây trong lòng không khỏi có chút sợ hãi bước chân liên tiếp lui về phía sau hắn còn không có tới gần tô trọng chính liền bị trong đó hai tên bảo tiêu đại hắn c h ặ n lại trong đó một tên bảo tiêu dùng lòng bàn tay ở đầu của hắn một tên khác bảo tiêu nhanh chóng đoạt lấy trong tay hắn dao g ọ t trái cây nhìn thấy tình cảnh này tô trọng chính càng thêm đắc ý hai tay về sau hất lên phảng phất chính mình là ăn mặc áo t r o n g không ai bị nổi cười to nói ha ha tiểu tử ngươi còn nghĩ giết ta ngươi làm ta bảo tiêu là ăn chay tiểu tử ta cho ngươi biết ngươi tốt nhất đừng tìm ta chơi nếu không ta có thể đùa trời chết ngươi mẹ kiếp thế mà còn dám sách giao đâm ta cho ta chơi hắn hàn phi dùng hai tay của mình gõ lấy bảo tiêu đại hàn tay đồng thời trong miệng mắng to t ô trọng chính ngươi cái này x u ấ t sinh ngươi quả thực không phải người ỷ vào chính mình có mấy cái tiền là có thể không nhìn tất cả một ngày nào đó ngươi sẽ bị trời thu sau đó nhìn về phía ngăn trở chính mình hai tên bảo tiêu các ngươi đám người này cũng là táng tận tiên lương vì mấy đồng tiền liền cho loại người này làm việc chẳng lẽ các ngươi không sợ nửa đêm canh b à quỷ gõ cửa sao mấy tên bảo tiêu nghe nói hàn phi lời nói trên mặt có chút động dung bọn hắn mặc dù là bảo tiêu là trải qua tâm lý huấn luyện lấy thỏa mãn hộ khách yêu cầu làm chủ nhưng là bọn hắn nhìn thấy hàn phi hai tỷ đệ loại này nghèo khó trong lòng vẫn còn có chút đồng tình trọng yếu nhất chính là bọn hắn là bảo tiêu cũng không phải là tay chân hai tên bảo tiêu do dự vài giây đồng hồ nhìn lẫn nhau một cái vung lòng tay ra làm bảo tiêu buông tay ra sau lui trở về tô trọng chính bên người tô trọng chính trứng mắt q u ắ t hai người các ngươi đang làm gì lại tiếp tục u ố nói g n cho ta chơi hắn hai tên bảo tiêu nhìn cũng không nhìn tô trọng chính thản nhiên nói chúng ta là bảo tiêu không phải tay chân ta muốn khiếu nại các ngươi khiếu nại các ngươi tô trọng chính trợn quất lên bảo tiêu đại hán lại một lần nữa nói ra chúng ta chỉ phụ trách bảo hộ ngươi không chịu trách nhiệm đánh người tô trọng chính một mặt thở phì phò nguyên bản hắn muốn làm h à n phì định cho hàn phi một chút nhan sắc nhìn một cái đồng thời cũng làm cho hàn phi tỉ tỉ đau lòng đến lúc đó tốt hơn đi theo hắn nhưng bây giờ hai tên bảo tiêu thế mà cho hắn nói chỉ là phụ trách bảo hộ hắn không chịu trách nhiệm đánh nhau cái này khiến hắn làm sao không sinh khí đâu được các ngươi đánh cho ta hắn ta lại mặt khác cho các ngươi tiền hắn thấy những người hộ vệ này chính là vì tiền chúng ta là bảo tiêu trong đó một tên bảo tiêu lại bình thản nói một câu sau đó không nói thêm gì nữa hàn phi chuẩn bị lại một lần nữa hướng tô trọng chính xông lên bị hàn tư nhã vội vàng cấp kéo lại thì n g ư ơ i kéo ta làm gì ta hôm nay liền đem x u ấ t sinh này cho thọc hàn phi một mặt nộ khí hàn tư nhã thấy mình cái này đệ đệ một mặt xúc động giọng dịu ràng quát lớn ngươi cho ta an tinh chút trong nội tâm nàng mặc dù sợ hãi cảm thấy hôm nay chuyện này lớn nhưng là nàng rõ ràng hơn nếu như mình đệ đệ thọc người như vậy hôm nay chuyện này vậy thì càng thêm lớn gắt gao níu lại đệ đệ của mình dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía mấy tên bảo tiêu tạ ơn những người hộ vệ này không có ra tay với bọn họ tô trọng chính gặp những người hộ vệ này hoàn toàn dựa vào không được trong miệng mắng mẹ kiếp ta liền biết các ngươi chỉ là xem không dùng được sớm biết tiểu ra ta liền không tốn nhiều tiền như vậy thật con mẹ nó là lãng phí bánh bao thịt đánh chó mấy tên bảo tiêu muốn nói điều gì nhưng vẫn là đem lời nói nuốt đi xuống ngẫm lại nhóm người mình cũng chỉ có nhiệm vụ hôm nay cũng lời cùng tô trọng chính nói nhiều như vậy trọng yếu nhất chính là bọn hắn muốn bản tính khách nhân đệ nhất phục vụ đương nhiên cũng không phải là phạm pháp cố tình gây sự nhiệm vụ tô trọng chính xuất ra điện thoại của mình nói ra mẹ kiếp sớm biết ta trực tiếp gọi ta người đến bắt đầu gọi điện thoại gọi người điện thoại chỉ chốc lát sau liền thông tốt người tại phụ cận liền tốt cho ta mang người tới mang lên ra hỏa ta hôm nay muốn đại khai sát giới ngay từ đầu tô trọng chính nghĩ đến thuê bảy tám cái bảo tiêu cao lớn t h u k ệ n h toàn thân mặc tây trang màu đen đứng lấy lại tinh thần cho nên cảm thấy thuê mấy cái bảo tiêu đến trang xoa tăng lên một chút khí phách của mình cảm giác có thể hắn phát hiện xác thực chỉ có thể trang xoa cũng không có bao nhiêu thực dụng sau khi cúp điện thoại gật gu đắc ý nhìn về phía h à n phi tiểu tử ta cho ngươi biết ngươi chết c h ắ c rồi t r ư ơ n g một trăm hai mươi bảy cô nàng này có thể tiểu tử ta cho ngươi biết ngươi chết c h ắ c rồi l i ê n ngươi con mẹ nó một cái quỷ nghèo lại dám sách giao giết ta tiểu ra ta hôm nay chính là muốn đưa ngươi cho đùa chơi chết ta muốn để ngươi biết ngươi một cái quỷ nghèo là không có cách nào cùng ta chơi tô trọng chính một mặt che lấp nhìn xem hàn phi hàn phi gắng sức vung lấy tỉ tỉ mình tay tỉ ngươi đừng kéo ta ngươi không xúc động ta liền không kéo ngươi hàn tư nhã kỳ thật đang nghe tô trọng chính nói hôm nay muốn đại khai sát giới thời điểm nội tâm của nàng là càng thêm sợ hãi nhưng là nàng làm tỉ tỉ tại đệ đệ trước mặt liền xem như sợ hãi nàng cũng muốn biểu hiện ra kiên cường vì mình đệ đệ chống đỡ lấy một mảnh bầu trời thì ta không xúc động hàn phi hiện tại cũng tỉnh táo không ít hắn cũng biết chính mình lúc trước có chút xúc động bất quá trong lòng hắn cũng không có hối hận liền xem như thọc tô trọng chính trong lòng của hắn cũng không hối hận bởi vì cái này tô trọng chính khi dễ bọn hắn tỷ đ ệ hai tô trọng chính cũng căm tức nhìn hàn phi nghĩ thầm tiểu từ ngươi sách g a o giết ta ngươi chờ đó cho ta người của ta đã đến ta biết đánh ngươi không biết xuân thu ta còn muốn ở ngay trước mặt ngươi hảo hảo thu thập tỷ tỷ ngươi ha ha nghĩ đến đằng sau trong ánh mắt của hắn thoáng qua một đạo y ỉa ánh sáng bảy tám phút sau lốp buốt từng đạo ống thép kéo trên mặt đất âm thanh truyền đến nghe được thanh âm này tô trọng chính trên mặt một trận cao hứng biết mình nhân mã đã đến đối bên người phan phong phong nói ra ngươi cho ta coi chừng hai người bọn họ đừng chờ bọn hắn chạy lao tử ra ngoài nên đón bằng thuốc bọn hắn Mà hàng tư nhã hai à n nhã g tư h tay ỷ đệ nghe được nghe h t n n h âm à tim đập rột lên, trên hai mặt lâm đập lên, lo lắng, vào của h không khỏi â n run trọng dày tỷ lệ, gia hắn trống trơn nam tử này chính là tô trọng chính gọi tới người tên là vương phi bằng bởi vì niên kỷ cùng tại trên đường quan hệ một chút tuổi nhỏ đều gọi hắn một tiếng bằng t h u ố c nếu như lâm thiên diệu ở đây khẳng định sẽ phi thường kinh ngạc tên này vương phi bằng lại là ngày đó tại ngọc thạch đường phố nhìn thấy trung niên chủ quán ngày đó vương phi bằng giữ chặt lâm thiên diệu mua ngọc thạch bất quá bị lâm thiên diệu một chút cho nhìn ra h ắ n ngọc là hàng lợm lúc ấy liền để xuống ngoan thoại để lâm thiên diệu trở lấy tô trọng chính vội vàng nói vàng thúc có tên tiểu tử sách giao giết ta còn tốt bị bảo tiêu của ta cản lại nếu không ta không phải bị hắn cho đâm chết bảo tiêu của ngươi vương phi bằng hơi kinh ngạc lông mày nhìn về phía tô trọng chính nhìn xem tô trọng chính dáng vẻ đại khái cũng minh bạch đoán chừng là dùng tiền mời người đến trang xoa vương phi bằng ho khan một tiếng muốn tìm tô trọng chính cầm một điểm tiền tiêu hoa nói ra tiểu tô a ngươi đã đều có bảo tiêu như vậy liền bảo ngươi bảo tiêu xử lý a cái này còn cứ gọi chúng ta đến chúng ta vừa mới vẫn còn làm việc đâu tô trọng chính biết vương phi bằng tính cách vội vàng nói bằng thúc ngươi yên tâm ta sẽ không bạc đ á i đại gia huynh đệ vương phi bằng khoa tay ra một cái đầu ngón tay biểu thị mười ngàn tô trọng chính trong lòng mặc dù rất không nguyện ý nhưng vẫn là gật đầu đồng ý mẹ kiếp thật sự là con mụ nó đen nếu như hắn hiện tại không đồng ý về sau hắn cũng đừng nghĩ lại tìm vương phi bằng bọn người làm việc trọng yếu nhất chính là hai người vạch mặt hắn cũng không dám cùng vương phi bằng vạch mặt có tiền có thể sai khiến quỷ thần vương phi bằng đạt được tô trọng chính đáp ứng lập tức tinh thần tỉnh táo quát lớn mẹ kiếp là ai dám nhắc tới giao giết huynh đệ của ta ta con mẹ nó liền hảo hảo nhìn xem x à i bước đi tiến gian phòng bên trong tô trọng chính ở trong lòng sau khi mắng một tiếng cũng đi theo đi vào nghĩ đến đây hết thể đều là bởi vì hàn phi cái kia tạp chủng chính mình hôm nay nhất định phải hảo hảo thu thập hắn một đám người đi vào trong phòng tô trọng chính nhìn về phía mấy tên bảo tiêu rất là khó chịu quát các ngươi có thể đi mấy tên bảo tiêu đại khái cũng đoán được tiếp xuống tràng diện đoán chừng sẽ mất khống chế nhóm người mình rời đi cũng là một chuyện tốt cũng không nhiều lời trực tiếp đi ra ngoài tô trọng chính đối mấy tên bảo tiêu mắng một tiếng phế vật thật sự là trông thì ngon mà không dùng được vương phi bằng vừa tiến đến thời điểm ánh mắt liền nhìn xem mấy tên bảo tiêu tô trọng chính đứng tại bên cạnh hắn cho nên tô trọng chính mắng bảo tiêu lời nói hắn cũng nghe đến cười cười nói ra tiểu tô ngươi thuê cái gì bảo tiêu nha những người hộ vệ này không phải liền là lớn lên so chúng ta thô to một chút ăn mặc một thân đồ tây đen ngươi nếu là thật muốn bảo tiêu ta có thể tìm mấy người cho ngươi làm bảo tiêu tô trọng chính biết vương phi bằng sẽ không như thế hảo tâm nói như vậy khẳng định là nghĩ từ trên người hắn bộ một chút tiền tài hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng bất quá hắn cũng không dám trực tiếp liền cự tuyệt mà là biến tướng cự tuyệt bằng thúc ta cũng không phải rất cần bảo tiêu chính là giả bộ ngươi h i ể u tích vương phi bằng có chút không cao hứng hắn cũng có thể nhìn ra tô trọng chính là không nợ những tiền kia tô trọng chính vội vàng nói sang chuyện khác bằng thúc ta có chuyện gì cũng là tìm các ngươi nha tất cả mọi người là người một nhà sẽ không để cho các ngươi ăn thiệt t h i vương phi bằng cũng không muốn đắc tội tô trọng chính trong mắt hắn tô trọng chính chính là hắn tài chủ thiểu tô ngươi nói đúng chúng ta đều là người một nhà ba một chút bắp đùi của mình ánh mắt chuyển hướng hàn tư nhã hai tỷ đệ khi hắn nhìn thấy hàn tư nhã thời điểm giật mình một đạo một mạc thanh thuần cảm xúc nhập trong lòng của hắn tô trọng chính cũng cảm nhận được vương phi bằng ánh mắt trong lòng bỗng nhiên dâng lên một kế b ă n g thúc ngươi nhìn cô nàng này như thế nào vương phi bằng nghe được tô trọng chính lời nói hồi t h â n lại chật l ư ỡ i chật l ư ỡ i nói không sai cô nàng này không tệ b ă n g thúc cô nàng này nhưng vẫn là một cái xử nữ nha tô trọng chính thế nhưng là biết trước mặt mình cái này b ă n g thúc phi thường yêu thích xử nữ vương phi bằng nghe xong lập tức hứng thú ồ thật ánh mắt không khỏi tại hàn tư nhã phần dưới phân đánh giá hàn tư nhã nhìn thấy vương phi bằng buồn nôn ánh mắt thân thể không khỏi run dậy một chút trên mặt sợ hãi tăng lên không ít đệ đệ của nàng hàn phi bị nàng giữ chặt về sau bình tĩnh lại sau đó nhìn thấy vương phi bằng mấy người tới về sau trong lòng cũng tràn đầy sợ hãi sợ hãi nhưng bây giờ nhìn thấy vương phi bằng dùng ánh mắt ấy dò xét tỉ tỉ của hắn hắn trong cảm giác sợ hãi trong lòng thoáng cái biến mất không ít thay vào đó là phẫn nộ tô trọng chính tiếp tục nói nếu như bằng t h u ố c không ngại ta có thể để bằng t h u ố c đến đệ nhất ta lại thứ hai vương phi bằng đối với nữ nhân phương diện này ánh mắt rất là độc ác hắn thật đúng là nhìn ra hàn tư nhã còn là một cái xử nữ nghe nói tô trọng chính lời nói thoáng cái dâm trùng đi lên nghĩ thầm mẹ kiếp ở loại địa phương này liền xem như làm loạn cũng không có chuyện gì hơn nữa còn có tô trọng chính tiểu tử này thật có chuyện gì kéo tiểu tử này đến chống đỡ nhưng mà hắn không biết là tại tô trọng chính trong lòng cũng là nghĩ thật có chuyện gì liền kéo vương phi bằng đến chống đỡ dù sao là vương phi bằng cái thứ nhất chứ thích hợp sao? Cảnh thật hợp 128, thứ tư, sao. vương phi bằng một mặt y y nhìn về phía hàn tư nhã lộ ra một bộ nụ cười bất quá hắn nụ cười như là sói bà ngoại đồng dạng thậm chí là so sói bà ngoại nụ cười còn muốn sợ hãi tiểu m u ộ i muội là ngươi sách g i a o đâm cháu của ta trong lòng tính toán hù dọa một chút hàn tư nhã để chính nàng nguyện ý cùng chính mình phát sinh một số việc cái này nếu là xảy ra chuyện gì đến lúc đó có thể nói là song phương tình nguyện hàn tư nhã còn chưa lên tiếng hàn phi liền đã bạo tẩu quát là lao tử làm các ngươi có chuyện gì hướng lao tử đến chớ làm tổn thương tỷ ta ngây ngô gương mặt bên trên treo một đạo tinh thần trách nhiệm hắn nguyên bản sợ hãi sắp mặt cũng chuyển biến làm phẫn nộ vương phi bằng bọn người giật mình nhìn về phía hàn phi gặp hắn mười bảy mười tám tuổi niên kỷ hơi kinh ngạc không nghĩ tới như vậy có gan đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy lại còn dám nói như thế nhìn về phía hàn phi giống như cười mà không phải cười nói tiểu tử ngươi rất có dũng khí bất quá ta nói cho ngươi ngươi có gan cũng không có cái gì dám dùng hôm nay ta chính là muốn thu thập ngươi mà lại không chỉ là thu thập ngươi liền tỷ tỷ ngươi cũng muốn thu thập nói xong lời cuối cùng thời điểm làm càn cười to đi ra hàn phi cảm giác lồng ngực của mình nâng lên hạ xuống ngực khẩu khí kia thật sự là nối không trôi tiện tay cầm lấy trên bàn ấm t r à trực tiếp hướng về vương phi bằng ném tới vương phi bằng vốn chỉ mớn hàn phi không dám động thủ lung tung có thể lại một lần nữa vượt quá dự liệu của hắn hàn phi động thủ hắn nguyên bản ngay tại cười to hoàn toàn không có chú ý tới ấm trà hướng hắn nem tới bất quá đứng tại bên cạnh hắn một gã nam tử chú ý tới nâng tay lên bên trong côn sắt liền hướng ấm trà đánh tới tựa hồ hắn côn sắt muốn ngắn một chút chỉ là đánh trúng ấm trà nắp trà đem nắp trà cho đẩy ra cũng bởi vậy ấm trà bị đánh chật rời phương hướng hướng về vương phi bằng trên đầu hành không bay đi hô hô trong ấm trà nước tại không trung đổ đi ra hướng về vương phi bằng tóc bên trên rót xuống dưới a ấm trà này bên trong nước thế nhưng là vừa thêm còn là bỏng vương phi bằng trong nháy mắt tiếng kêu rên liên hồi một chút giọt nước trên mặt của hắn trực tiếp bỏng ra từng đạo đỏ thâm vân ký a ẩm ấm. ấm trà chỉ là vài giây đồng hồ thời gian liền rơi xuống đất đám người gặp vương phi bằng mặt tất cả đều là một mảnh màu đỏ có nhiều chỗ còn là màu đỏ thẫm liền như là hầu tử cái mông đồng dạng bằng thúc ngươi không sao chứ tô trọng chính liền vội vàng hỏi vương phi bằng một thanh đập vào tô trọng chính trên mặt chật quát lên ngươi con mẹ nó để nước nóng bỏng thử một chút lúc này hắn cảm giác trên mặt của mình đầu nóng bỏng bó chặt một mảnh phảng phất mặt đều biến hình hai tay nắm mặt mình mà hàn tư nhã liền vội vàng kéo đệ đệ của mình hàn tư nhã nguyên bản còn nghĩ cùng mấy người kia nói một chút đạo lý để bọn hắn lui ra ngoài đừng gây chuyện nhưng bây giờ phát sinh loại chuyện này muốn nói đạo lý liền đi qua quả thực rất không có khả năng kỳ thật mặc kệ là tóc sinh loại chuyện này không có chỉ là bằng dựa vào nàng nói đạo lý tử cũng không có khả năng như vậy đi qua vương phi bằng hòa hoãn hai phút sau đem ánh mắt nhìn về phía hàn tư nhã hai tỷ đệ nhất là nhìn về phía hàn phi thời điểm trong ánh mắt mang theo hỏa hoa như là ánh mắt có thể giết chết người hàn phi trực tiếp bị ánh mắt cho giết chết chất quất lên đánh cho ta chết cái này tiểu tạc trùng vương phi bằng mang đến người nghe mệnh lệnh này không nói hai lời vung lên côn sắt liền hướng hàn phi vọt lên trong tay côn sắt hướng về hàn phi trên thân bộ vị đánh tới trong miệng tuy nói đánh chết hàn phi nhưng là bọn hắn cũng không dám thật náo ra nhân mạng cơ hồ đều là hướng về hàn phi trên thân thể đánh hàn phi nhìn thấy mấy cây côn sắt hướng mình quét ngang tới một tay lấy tỉ tỉ của mình cho đẩy ra một tay lấy cái bản gỗ cho nâng lên cùng những người này đối kháng ba frank tấm ván gỗ từ đầu đến cuối gánh không được côn s á t chỉ là mấy côn s á t hàn phi trong tay khiêng cái bàn gỗ liền bị đánh thành mấy khối phanh trong nháy mắt có mấy côn sắt n ệ n ở hàn phi ngực hắn cũng chỉ là một cái mười bảy mười tám tuổi hải tử an cái này mấy côn sắt hắn căn bản là khiêng không dưới nhất là những người này ra tay căn bản cũng không có lưu t ì n h trong đó một người hướng về hàn phi đầu gối chỗ trực tiếp đánh đi lên ẩm một tiếng hàn phi bị đánh quỳ trên mặt đất h à n chỉ có thể ôm lấy đầu của mình mặc cho những người này dùng côn sắt ở trên người gõ hàn tư nhã thấy cảnh này dọn dịu dàng hét lớn các ngươi đừng đánh nữa đừng đánh nữa phu phu một tiếng mềm trên mặt đất lệ rơi đầy mặt nói van cầu các ngươi đừng đánh nữa đừng đánh nữa nội tâm của nàng đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ vương phi bằng nhìn thấy hàn tư nhã dáng vẻ khoe miệng lộ ra một đạo nụ cười hài lòng quắp g i n g tay đám người nghe được vương phi bằng âm thanh đình chỉ công kích hàn tư nhã thấy mình đệ đệ trên mặt đất co lại thành một đoàn vội vàng chạy đi tới ngôi sồm xuống, xuống chỉ thấy mình đệ đệ toàn thân cao thấp nhất là trên cánh tay đều là tím một khối xanh một miếng có nhiều chỗ còn c ổ n g kềnh chảy máu rất là đáng thương đệ đệ ngươi thế nào thế nào hàn tư nhã một tay lấy hàn ôm lấy ân cần hỏi han nội tâm thập phần lo lắng gấp gáp kéo đến điểm cao nhất hàn phi thở k h ẽ thở ra một hơi t h ì ta không có việc gì vương phi bằng cùng tô trọng chính lúc này đi tới đứng tại hàn gia hai t ỷ đệ trước mặt một mặt cư cao lâm hạ nói ra tiểu tử đây chính là dám đụng đến ta hạ tràng còn dám cùng lão tử chơi dũng khí chơi chết ngươi hàn tư nhã nhìn về phía hai người lên tiếng xin xỏ cho, van cầu các ngươi bỏ qua đệ đệ ta đi tỉ chúng ta không cầu đám này xuất sinh hàn phi cũng coi là có cốt khí không có chịu phục vương phi bằng hai người ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo dân quang ý n ì h ĩ a cười nói bỏ qua đệ đệ ngươi đệ đệ ngươi dùng nước r ộ i mặt của ta đầu ngươi cho rằng đơn giản như vậy ta liền sẽ bỏ qua hắn sao hàn tư nhã lập tức gấp chỉ cần ngươi thả qua đệ đệ ta ta làm cái gì đều có thể hàn tư nhã vội vàng nói t ỷ chúng ta đừng cầu bọn hắn hàn phi nghe t ỷ t ỷ mình nói như vậy khỏe mắt nổi lên nước mắt cảm giác chính mình quá vô dụng không bảo vệ được t ỷ t ỷ của mình hướng về phía vương phi bằng tô trọng chính đám người quát các ngươi có bản lĩnh giết ta có bản lĩnh giết ta vương phi bằng mấy người nghe được hàn tư nhã nói câu nói kia thời điểm hưng ơ phấn trong lòng không thôi bọn h ắ n trở chính là câu nói này tuất ngươi muốn chết chúng ta liền giết ngươi vương phi bằng tiếp nhận một cây côn sát làm bộ muốn nện hàn phi đầu dáng vẻ hàn tư nhã vội và ngăn tại phía trước câu khẩn nói chỉ cần các ngươi bỏ qua đệ đệ ta, ta làm cái gì đều có thể van cầu các ngươi ồ là chính ngươi nói Ta nha. nhưng không có ép buộc người có buộc ép vương phi bằng một bộ rất không muốn mặt nói hưng phấn trong lòng nghĩ đến tiểu nương môn rốt cục hoàn toàn chịu phục mấy cái đại nam tử khi dễ một nữ nhân thật thích hợp sao t r ư ơ n g một trăm hai mươi chín đ ặ p phá giải sát mấy cái đại nam tử khi dễ một nữ nhân thật thích hợp sao vừa dứt lời đám người nhìn về phía đằng sau chỉ gặp một g ã ăn mặc quần áo thoải mái thanh niên tiểu tử từ cửa ra vào đi đến thanh niên tiểu tử trên ngón trỏ mang theo một cái chiếc nhẫn màu đỏ thoạt nhìn dù không kịp kim cương một loại nhưng cũng không kém có một loại khác đỏ cảm giác mà tên này thanh niên tiểu tử không phải người khác chính là lâm thiên diệu hàn tư nhã hướng lâm thiên diệu cầu cứu sau lâm thiên diệu ngay từ đầu cảm thấy nếu như không phải chuyện quan trọng gì chính mình liền không tới nhưng là nghe được tô trọng chính cùng hắn biểu đệ phan phong phong lời nói về sau hắn cảm thấy còn là đến một chuyến có thể khi đó hàn tư nhã điện thoại đã bị phan phong phong cho cướp đoạt đi qua đồng thời hung hăng ném xuống đất lâm thiên diệu từ trong nhà đi ra hắn mới phát hiện một chuyện rất trọng yếu đó chính là chính mình căn bản không biết hàn tư nhã ở nơi nào nghĩ đến đ o á n chừng lớp trưởng lữ giai lệ sẽ biết lữ giai lệ đúng là biết bất quá nàng chỉ là biết hàn tư nhã nhà ở tại á phong khu cụ thể ở nơi nào nàng cũng không biết thế là lâm thiên diệu chỉ có thể ở á phong khu từng nhà tìm kiếm bất quá còn tốt hắn là thả ra thần lực tìm kiếm có thể tìm kiếm mười mét trong vòng khi hắn thần lực cảm nhận được nơi này có một đám người thế là hắn suy đoán đoán chừng ngay ở chỗ này tới gần n g h e xong thật đúng là nghe được hàn tư nhã âm thanh từ hàn tư nhã thanh âm bên trong hắn nghe được tuyệt vọng trong lòng không khỏi có một k i a thương hương tiết ngọc cảm giác hắn mặc dù tương đối lanh khốc cũng không phải là loại kia nhìn thấy nữ nhân đi không được người nhưng hắn tim thủy chung là có chút nóng có thất tình lục d ụ một nữ nhân tuyệt vọng đến cái điểm này hơn nữa còn là một cái hắn tương đối thưởng thức nữ nhân hắn tự nhiên sẽ có thương hương tiết ngọc cảm giác trong lòng cũng tương đối phẫn nộ k h ì nộ không hiện ra mặt đương nhiên h ắ n thưởng thức chỉ là đối với hàn tư nhã trên tinh thần thưởng thức hàn tư nhã nhìn thấy lâm thiên diệu xuất hiện một mặt kích động nhẹ giọng hô một tiếng lâm thiên diệu nàng đang nghe lâm thiên diệu nói không dành thời điểm nàng còn tưởng rằng lâm thiên diệu không tới lúc ấy nàng liền cảm giác có một ít tuyệt vọng vương phi bằng xoay người sang chỗ khác nhìn thấy thanh niên tiểu tử thời điểm lập tức sững sờ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói là ngươi Đám người nghe nói vương phi bằng lời minh này, trong nháy mắt b ạ chỉ hắn nhận Chính hỏi, thúc, nhận Phi h cùng người đến Trọng bằng người Vương bằng các c biết. biết. Tô trọng chính tỏ mò là nhìn thoáng qua tô trọng chính sau đó đưa mắt nhìn sang lâm tiên liên diệu hung hắn nói mẹ kiếp tiểu tử này chính là tại ngọc thạch đường phố làm hư của ta sinh ý tiểu tử tô trọng chính còn tưởng rằng là bằng hữu nghĩ thầm có thể hay không hỏng sự tình đang nghe vương phi bằng kiểu nói này trong nháy mắt minh bạch căn bản không phải bằng hữu gì mà là định nhân như vậy hắn cũng không lo lắng lâm thiên diệu biết hỏng chuyện tốt của bọn hắn lâm thiên diệu nhìn thấy vương phi bằng thời điểm cũng phân biệt đi ra trong lòng cũng tương tự hơi kinh ngạc không nghĩ tới sẽ gặp phải vương phi bằng a bằng thúc hắn chính là tiểu tử kia ngày đó thế nhưng là để chúng ta dễ tìm a đứng tại vương phi bằng bên người một cái khác thanh niên nhìn chằm chằm lâm thiên diệu nói ra vương phi bằng nhẹ nhàng đối thanh niên gật đầu một cái tiểu tử thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu hôm nay chúng ta liền nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính vương phi bằng trong tay cầm côn sắt gõ nhẹ gõ nhẹ ngày đó tại ngọc thạch đường phố lâm thiên diệu hỏng chuyện tốt của hắn về sau hắn lúc ấy liền muốn động thủ đánh lâm thiên diệu nhưng là nghĩ đến ngọc thạch đường phố thế nhưng là không được đánh nhau đằng sau bảo vệ người có thể so sánh hắn lợi hại vô số lần lúc ấy không dám xúc động thế là hắn liền tụ tập hôm nay cái này một đám người tại ngọc thạch đường phố bên ngoài chờ lâm thiên diệu có thể đợi hơn nửa ngày cũng không có chờ đến lâm thiên diệu nhưng mà khôi hài chính là lâm thiên diệu vừa vặn cùng bọn hắn dịch ra song phương ai cũng không nhìn thấy ai lâm thiên diệu mới không có tâm tình nghe hắn nói những này mà là đưa mắt nhìn sang hàn tư nhã cùng hàn phi hàn tư nhã trên thân không có thụ t h ư ơ n g hàn phi mặc dù thụ t h ư ơ n g nhưng cũng chỉ là ngoại thương tiểu tử người con mẹ nó có phải là rất chảnh trong đó một tên trên tay hoa văn một đầu lão hổ thanh niên hắn gặp lâm thiên diệu không để ý đến vương phi bằng nói lời nguyên bản trong lòng liền đối lâm thiên diệu rất khó chịu bây giờ thấy tình cảnh như thế hắn liền càng khó chịu vung lên trong tay côn sát liền muốn hướng lâm thiên diệu đập đi lên muốn một côn sắt liền đem lâm thiên diệu làm phế trên mặt đất hàn tư nhã hướng lâm thiên diệu nhắc nhở cẩn thận vương phi bằng bọn người đứng tại chỗ một bộ đã tính trước dáng vẻ phảng phất đã thấy lâm thiên diệu bị một côn sắt làm phế trên mặt đất tình cảnh phúc lâm thiên diệu một thanh nắm côn sát cầm côn sắt thanh niên trong lòng giật mình chính mình thế nhưng là dùng hết toàn lực thế mà còn có thể bị một thanh cho nắm cái này khiến hắn cảm thấy rất là kinh ngạc chuẩn bị đem côn sắt cho rút ra có thể hắn phát hiện mặc cho chính mình làm sao làm côn sắt cũng không nổ ra được mà lâm thiên diệu đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào tay cũng tại giữa không trúng không có chút nào bị rung chuyển côn sắt liền phảng phất bị một cây máy móc kìm nắm a thấy cảnh này một tên thanh niên khác lại là một côn sắt hướng lâm thiên diệu công kích mà tới、Phúc. lâm thiên diệu lại ra một cái tay khác đem cây thiết côn này cho nắm hai tay hơi hơi dùng sức mọi người thấy từ trước tới nay khó mà quên một màn chỉ gặp hai cây côn sắt chậm rãi biến c o n g cuối cùng biến thành một cái h u hình cầm côn sắt đánh lâm thiên diệu hai người ánh mắt bên trong c à n g là khó có thể tin lâm thiên diệu không có chút gì do dự n hai n chóng trưởng h h một đem a người cho đánh bay ra ngoài. Hướng về đằng sau Vương、phi、bằng bọn người tới. Vương Phi cho bay ra sau về đập tên ớ mới tới i Phi người khiếp i Vương vẫn vừa bằng bọn người vẫn còn vừa mới trong lúc khiếp sợ, không nghĩ h lúc Lâm t sợ, Diệu dùng tay có thể đem hai cây côn sắt cho xoay Hai côn cong. Phanh. tên tay thể sắt xoay cây có cho đem bị đánh bay người ngã tại vương phi bằng bọn người trên thân a sáu bảy người bị áp đảo trên mặt đất vương phi bằng cũng tương tự ngã trên mặt đất phản ứng lại vội vang quát mẹ kiếp đứng lên cho ta mười mấy giây đồng hồ mấy người đứng lên từng cái kinh ngạc nhìn lâm thiên diệu vương phi bằng cảm thấy lâm thiên diệu cũng không phải là đồng dạng quả h ư n g mềm mà là một cái cọng dâm cứng tay không bẻ gây côn sát hắn còn là tại trên tv gặp qua đồng thời những cái kia hắn cho rằng có rất lớn bộ phận đều là giả bất quá coi như lâm thiên diệu khí lực lớn như thế trong lòng của hắn cũng không sợ bởi vì bọn hắn nơi này cũng không phải là hai người mà là hơn mười người tiểu tử không nghĩ tới ngươi còn là cái hàng cứng vương phi bằng nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thiên diệu coi như tiểu tử ngươi là cái hàng cứng thì tính sao chúng ta nơi này có hơn mười người ta cũng không tin một mình ngươi có thể đối phó chúng ta nhiều người như vậy nguyên bản vương phi bằng người gặp lâm thiên diệu tay không xoay con ống thép trong lòng còn có chút sợ hãi lâm thiên diệu nhưng nghe đến kiểu nói này bọn hắn cũng muốn đúng thế chúng ta có hơn mười người chẳng lẽ sợ hãi một mình hắn từng cái khí thế trở nên nồng hậu dày đặc có đúng không chương một trăm ba mươi hai cái thái giám có đúng không lâm thiên diệu dứt lời thân thể đã động như ảnh đồng dạng hướng về vương phi bằng bọn người xông đi lên phanh a không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chỉ là nghe được từng tiếng tiếng kêu thống khổ chuyển đến từng người như là rác rưởi đồng dạng bị ném ra chỉ là những này bị ném ra người nằm trên mặt đất về sau khoanh tay cánh tay hoặc là ôm bụng tiêu thảm ngắn ngủi ba mươi giây vương phi bằng mang đến người ngoại trừ hắn cùng tô trọng chính hết t h ả đều ngủ ở trên mặt đất trên mặt đất lộn mấy vòng làm sao cũng đứng không dậy nổi hiện tại ngươi cảm thấy ngươi hơn mười người h ư u dụng không lâm thiên diệu nhàn nhạt hỏi vương phi bằng nhìn xem thủ hạ của mình một mặt cực kỳ đau đớn trên mặt đất lăn lộn hướng những người này quát lớn mẹ kiếp đứng lên cho ta hết t h ả đứng lên cho ta vươn tay ra kéo nằm dưới đất thanh niên tên thanh niên kia đứng lên lên cho ta thanh niên nhìn thấy đứng vững vàng lâm thiên diệu nội tâm cảm giác một trận sợ hãi hai chân run lẩy bẩy run động căn bản không còn dám cùng lâm thiên diệu động thủ bởi vì hắn biết rõ chính mình căn bản không phải là đối thủ của lâm thiên diệu lại xông đi lên quả thực chính là chịu chết vương phi bằng gặp thanh niên do do dự dự hai chân run lẩy bẩy run lập tức giận dữ một tay lấy thanh niên đẩy hướng lâm thiên diệu con mẹ nó lên cho ta thanh niên vội vàng phanh lại bước chân chân mềm lún trực tiếp nằm ở trên mặt đất căn bản không dám chiến đấu mẹ kiếp hết thể đứng lên cho ta đứng lên cho ta hét lớn vài tiếng nhưng không có bất cứ người nào dưới sự phẫn nộ găng sức đạp người nằm trên đất làm sao đạp cũng là thợ ơ vương phi bằng gặp những người này đã vô tâm tại chiến đấu rất là phẫn nộ đồng thời nhìn thấy trên mặt đất từng cái nằm mà lại có một ít lỗ m ú i người miệng đến máu thế là hắn cũng rất sợ hãi lâm thiên diệu sợ hãi mình bị như vậy làm mấy lần hắn xem như triệt để minh bạch lâm thiên diệu cũng không phải là đồng dạng cọng dâm cứng mà là một khối tấm sắt không cách nào đ ã tấm sát dư quang nhìn thấy bên người tô trọng chính đem hắn một thanh đẩy lên trước mặt mình vội vàng hướng lâm thiên diệu cầu hòa nói tiểu huynh đệ đều là hắn đây hết thể đều là bởi vì hắn hắn muốn đoạt cô bé kia cho nên đem chúng ta cho kéo tới đối với hắn thái độ đ ố n g nhiên chuyển biến lâm thiên diệu thật là có chút không thích ứng tô trọng chính bị đẩy lên phía trước trong lúc nhất thời đâm lao phải theo lao nếu như hắn chống cự vương phi bằng như vậy hôm nay qua vương phi bằng khẳng định sẽ tìm hắn tính sổ sách nếu như nói hiện tại hai người đứng trước chính là sinh tử hắn khẳng định biết không chút do dự chống cự vương phi bằng có thể lâm thiên diệu cũng không phải là chúa tể sinh tử của bọn hắn cái này khiến tô trọng chính rất do dự chính mình là muốn chịu lâm thiên diệu một trận đánh còn là cùng vương phi bằng trở mặt cuối cùng hắn nghĩ nghĩ hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt vội vàng thoái thác trách nhiệm hung hăng về sau trong miệng nói ra không phải ta ta căn bản cũng không có loại kia ý nghĩ đều là bởi vì ngươi ta chỉ là đến thu tiền thuê nhà thả ngươi p hàn phi ở phía sau quát hắn hiện tại đã hỏa hoạn rất nhiều lâm thiên diệu hơi hơi nghiêng đầu nhìn hắn một cái hàn phi trong mắt đối lâm thiên diệu tràn đầy vẻ kính sợ cùng sùng bái hắn sùng bái lâm thiên diệu chủ yếu là bội phục lâm thiên diệu thân thủ một người đối phó nhiều người như vậy vẫn là như vậy dễ dàng như là giẫm con kiến đơn giản là một thanh thiếu niên trong lòng có vô cùng lớn hiệp mộng tưởng hắn tự nhiên sùng bái lâm thiên diệu tiền thuê nhà chúng ta rõ ràng đã giao ngươi vụng trộm đổi chúng ta biên lai còn chuẩn bị hãm hại chúng ta hàn phi một hơi quát tô trọng chính không dám nói lời nào bởi vì quả thật là như thế lâm thiên diệu đại khái cũng minh bạch một chút một cái bước xa đi vào tô trọng chính trước mặt tô trọng chính kịp phản ứng thời điểm lâm thiên diệu đã đứng trước mặt của hắn chỉ gặp lâm thiên diệu vươn tay lạnh lùng nói ra biên lai tô trọng chính không dám chút nào lãnh đạm lập tức từ ngực lấy ra một tờ biên lai、like. lâm thiên diệu nhìn thoáng qua trên đó viết chính là hàn phi thu được tiền của hắn tiền thuê nhà biên lai、like、đâu bị ta xé tô trọng chính vội vàng giải thích xé tô trọng chính lo lắng lâm thiên diệu không tin hung hăng giải thích nói thật bị ta xé ta không có lừa ngươi ta cũng không dám lừa ngươi à. lâm thiên diệu nhìn dáng vẻ của hắn xác thực cũng không giống là lừa gạt mình đem trong tay biên lai、like、vỏ thành một cục ngay sau đó tô trọng chính mọi người tựa như là nhìn làm ảo thuật đồng dạng lâm thiên diệu trong tay toát ra từng đoàn từng đoàn khói xanh một chút bột phấn từ phía dưới rơi xuống khi hắn đem bàn tay mở lúc tô trọng chính bọn người mở to hai mắt thật to biên lai、like、đã không thấy nghĩ thầm chẳng lẽ vừa mới những cái k i a bột phấn chính là biên lai、like. hắn đem biên lai、like、bóp thành bột phấn t i ể u huynh đệ ta có thể đi rồi sao vương phi bằng lúc này thăm dò mà hỏi trong lòng của hắn đã đối tô trọng chính chửi mẹ nếu như không phải là bởi vì tô trọng chính hắn cũng sẽ không đá lên khối này t h i ế t b ả n nhưng mà hắn đã quên đi ngày đó tại ngọc thạch đường phố hắn còn đau khổ tìm kiếm lâm thiên diệu đi người cảm thấy thế nào sau đó hắn đối hàn tư nhã hai tỷ đệ vây vây tay ra hiệu hai người đi lên hai người nhanh chóng đi vào lâm thiên diệu bên người các ngươi muốn thả qua bọn hắn sao việc này thủy t r u n g là hàn g i a hai tỷ đệ thả hay là không thả những người này còn là từ hàn tư nhã hai người nói vương phi bằng vội vàng hướng hàn tư nhã cầu xin tha thứ van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi ta lúc trước thật sự là có mắt mà không thấy thái sơn hàn tư nhã tính cách tương đối thiện lương khẽ gật đầu lâm thiên diệu thấy được nàng cử động trong lòng khe khẽ lắc đầu vẫn là quá thiện lương hàn phi thì là không đáp ứng tỉ tỉ không được bọn hắn lúc trước còn chuẩn bị đối ngươi có ý nghĩ xấu nếu như không phải vị này đại ca ca chúng ta bi kịch nghe hắn kiểu nói này vương phi bằng trong lòng siết chặt có chút sợ hãi vội vàng hướng hàn phi cầu xin tha thứ tiểu huynh đệ việc này thật không thể trách ta đều là bởi vì tô trọng chính đều là hắn ra ý tưởng ta chỉ là bị hắn mang tiết tấu mà lâm thiên diệu thì là đồng ý hàn phi lời nói nếu như đổi thành chính mình những người này dám đối với mình t ỷ t ỷ có ý nghĩ xấu như vậy trước mắt cái này tô trọng chính hai người đã là người chết không được ta muốn phế đi bọn hắn hàn phi cắn răng nói ra a tô trọng chính hai người nghe nói nhịn không được lui về sau một bước không nghĩ tới hàn phi sẽ như vậy hung ác lâm thiên diệu nhìn thấy trên mặt đất có một thanh dao gọt trái cây dùng thần lực đem dao gọt trái cây cho h ú t tới một màn này người ở chỗ này không nhìn thấy hắn đem dao gọt trái cây đưa cho hàn phi hàn tư nhã gặp lâm thiên diệu cầm đao cho mình đệ đệ trên mặt khẽ giật mình chuẩn bị ngăn cản có thể lúc này hàn phi đã một thanh tiếp nhận lâm thiên diệu dao gọt trái cây a kêu một tiếng hướng về tô trọng chính cái chân thứ ba hung hăng thọc đi tới đệ đệ không muốn hàn tư nhã vội vàng kêu to n g ă n cản a một tên thái dám sinh ra tô trọng chính phanh một chút liền ngã trên mặt đất vương phi bằng giật mình hiển nhiên không nghĩ tới cái này một cái mười bảy mười tám tuổi hài tử dám đậu thủ hắn sợ hãi cảm giác chính mình cái chân thứ ba dâm mát lạnh hàn phi đưa mắt nhìn sang hắn hướng hắn v ọ t tới hắn giơ chân lên chuẩn bị một cước đá hàn phi lâm thiên diệu đã một đạo thần lực vung ra ngăn trở hắn bất luận cái gì hành động a lại một cái thái g i á m sinh ra chương một trăm ba mươi mốt không thu hàn phi đem tô trọng chính hai người phế đi sau vương phi bằng nhất đằng người liền bị lâm thiên diệu cho huống đi cảm giác như thế nào lâm thiên diệu hướng hàn phi hỏi hàn phi trong tay còn cầm một thanh dao gọt trái cây ánh mắt có chút n g ố c trệ nghe nói lâm thiên diệu lời nói về sau thân thể đánh một cái run run rẩy đem trong tay dao gọt trái cây quăng ra mang trên mặt sợ hãi lâm thiên diệu gặp hắn dáng vẻ cười cười một cái mười bảy mười tám tuổi thiếu niên lần thứ nhất làm loại chuyện này biết cảm thấy sợ hãi cũng rất bình thường nhớ tới đã từng lần thứ nhất diệt người thời điểm tình trạng so hàn phi không khá hơn bao nhiêu về sau chầm rãi liền thích ứng hàn tư nhã khắp khuôn mặt mặt sợ hãi cho tới nay đệ đệ của nàng trong mắt của nàng đều là một cái yếu đuối đối người nhỏ r ộ n g thì thầm hải tử có thể nàng hoàn toàn không nghĩ tới đệ đệ của mình lá gan thế mà lớn như vậy bất quá nàng hồi tưởng một chút đệ đệ của nàng gan lớn thời điểm đều là những người kia đối nàng nói năng lô mãng hoặc là làm ra một chút để cho người ta phẫn nộ cử động ngẫm lại đệ đệ của hắn lá gan biên lớn đều là bởi vì bảo hộ nàng giữ gìn nàng sau đó trên mặt của nàng mang theo lo lắng vì mình đệ đệ lo lắng chính mình hai tỷ đệ là triệt để đắc tội những người kia thấy mình đệ đệ sắc mặt còn có chút chết lặng vội vàng ân cần hỏi han đệ đệ ngươi thế nào nhẹ nhàng hơi lung lay một chút hàn phi hàn phi triệt để phản ứng lại nhìn về phía mình t ỷ t ỷ âm thanh cực nhỏ hỏi ngược lại t ỷ t ỷ ta đâm người làm t ỷ t ỷ nàng biết giờ khác này nhất định phải hảo hảo an ủi một chút đệ đệ của mình đệ đệ những cái kia đều là người xấu mà lại ngươi không có giết chết bọn hắn chỉ là để bọn hắn đạt được trừng phạt đúng tội b á o ứng lâm thiên diệu ngưng ra một đạo thần lực đánh vào hàn phi trong thân thể để hắn nhanh chóng tỉnh táo lại hàn phi cảm nhận được lâm thiên diệu cái này một cỗ thần lực về sau cảm giác chính mình thoáng cái tỉnh táo rất nhiều trong lòng cũng trở nên dễ chịu mà trong đầu hắn cũng hoàn toàn thanh tỉnh chính mình thật đâm người thọc người khác cái chân thứ ba nội tâm của hắn bên trong không có bất kỳ cái gì ý hối hận nếu như lại một lần nữa tái diễn hắn cũng tương tự biết không chút do dự cầm lấy dao phế đi hai người kia hàn phi khẽ gật đầu một cái hướng mình tỉ tỉ quan tâm mà hỏi tỉ tỉ ngươi không sao chứ tỉ không có việc gì hàn tư nhã sở lên hàn phi đầu hàn tư nhã lúc này nhìn về phía lâm thiên diệu hướng lâm thiên diệu cảm kích nói lâm thiên diệu cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi ca hàn phi cũng tương đối hiểu chuyện lâm thiên diệu nhún vai không có việc gì thiện tay mà thôi sau đó từ trong túi lấy ra một chương thẻ nói ra trong thẻ này có một triệu mật mã sáu cái sáu ngươi cầm đi dùng đi hàn tư nhã tranh thủ thời gian khoát tay cự tuyệt thẻ này chúng ta không thể nhận nàng cũng không phải là loại kia tham tiền người nếu không lấy nàng dung mạo cũng sẽ không khổ cực như vậy công tác. Nghĩ thầm, chính không như Nghĩ mình sẽ khổ thầm, vậy mời lâm thiên diệu hỗ trợ, trong lòng đại ã rất thấy nấy, cho nên chính mình càng không thể thu tiền của tương tự tỷ tương cốt Thiên cho chính mình không hắn. Hàn Phi hai khí. nên càng cũng của lắc có Lâm là đầu, đều Diệu đối đệ đ khái cũng rõ ràng hàn tư nhã tính cách cười nói ta không phải cho ngươi mà là một n g ư ơ i nơi này đã không thích hợp các ngươi ở một lần nữa tìm một cái nơi thích hợp đi về sau chờ ngươi có tiền trả lại cho ta ngươi đệ hẳn là lập tức cũng muốn thi đại học h ả Hảo o c u n g cấp hắn đi. tư i tiền đối với nói, phải nhiều. ề n này cũng không Hàng có cho thể từ từ trả ta, ta rất t sao dù số mà nhạ nghĩ đến đúng nha bây giờ phát sinh loại chuyện này nơi này khẳng định không thể ở trên người mình mặc dù còn có một số tiền nhưng dọn nhà lời nói khẳng định không đủ quay vòng mà lại đệ đệ mình ở vào lớp mười hai giai đoạn không thể để cho hắn lại nhận bất kỳ ảnh hưởng gì giờ khác này ở trong lòng nàng nàng chỉ muốn h ả o h ả o chiếu cố tốt đệ đệ để đệ, đệ chuyên tâm học tập sau đó thi đậu một chỗ đại học tốt tương lai là một cái hữu dụng chi tài nghĩ đến vì mình đệ đệ mình bây giờ đúng là rất thiếu tiền gặp nàng do dự mãi lâm thiên diệu đem thẻ lại một lần nữa đưa cho nàng cho hàn tư nhã tay có chút run rẩy nhận lấy thẻ nhẹ nói tạ ơn lâm thiên diệu nhún vai ra hiệu không có việc gì một triệu đối với mình tới nói thật không phải là một chuyện có thể cái này một triệu đối với hàn tư nhã người liên can tới nói đó chính là cứu mạng tiền tài các ngươi hiện tại thu thập một vài thứ ra ngoài tìm gian phòng đi ta cũng trở về hắn còn chuẩn bị trở về chế tắc của mình nhận không gian hàn tư nhã nghe nói lâm thiên diệu phải đi về trong lòng có chút thất lạc bất quá ngẫm lại hắn còn có chính mình sự tình cảm kích nói lâm thiên diệu cảm ơn ngươi những lời này cũng không cần nói các ngươi nhanh đi tìm phòng ở đi không biết vì cái gì lâm thiên diệu rất không thích người khác tự nhủ tạ ơn bởi vì hắn cảm thấy dạng này có chút giả mồn cảm giác hàn tư nhã khẽ d ạ n hàn phi đứng ở một bên một mặt muốn nói điều gì nhưng là lại không có ý tứ không dám nói bộ dáng lâm thiên diệu sức quan sát tương đối cẩn thận liếc mắt liền nhìn ra hàn phi có lời muốn tự nhủ có lời gì nói t h ẳ n g đi nam tử hán không cần thiết lệm mề chậm chạp hàn phi nguyên bản còn đang do dự nghe nói lâm thiên diệu lời nói lập tức không do dự nữa nói thẳng ca ngươi có thể hay không dạy ta công phu dạy ngươi công phu lâm thiên diệu hỏi ngược một câu hàn phi phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất quỳ trước mặt lâm thiên diệu hàn tư nhã nhìn thấy đệ đệ mình dáng vẻ vội văng nói đệ đệ ngươi làm gì ta muốn bái ca vi sư hàn phi biểu lộ chính mình ý tứ lâm thiên diệu không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt ta không thu đồ đệ đệ ca ngươi không thu ta ta liền không đứng lên hàn phi kiên định nói lâm thiên diệu chưa từng có thu đồ tâm tư tiện tay vung lên dùng thần lực đem hàn phi cho nâng lên hàn phi một mặt mậu bức chính mình không hiểu thấu liền d ậ y muốn quỳ đi xuống phát hiện căn bản quỳ không đi xuống phảng phất có thứ gì ngăn cản lấy chính mình một mặt kinh ngạc nhìn lâm thiên diệu lâm thiên diệu cái này xuất thần nhập hóa một tay càng thêm khơi dậy hàn phi bái sư tim trong miệng kiên định nói ca ta thật là rất muốn cùng ngươi học bản sự ta không nghĩ tỉ tỉ của ta lại bị người khi dễ ta chưa từng thu đồ nếu như ngươi thật muốn học những này bản sự ta có thể dạy ngươi nhưng là ta không phải sư phụ ngươi hắn đã từng liền thu qua một cái đồ đệ có thể đồ đệ kia cuối cùng phản bội hắn tại diệt hắn đồ đệ thời điểm trong lòng của hắn có quặn đau một đoạn thời gian từ đó về sau hắn liền nghĩ qua chưa từng thu đồ đến lúc đó cũng không tồn tại cái gì phản bội một khi chọc chính mình nên giết liền liền giết nên diệt liền liền diệt quá tốt rồi sư phụ hàn phi trở nên kích động lâm thiên diệu có chút không vui bởi vì vừa gọi sư phụ hắn hắn liền sẽ nhớ tới cái kia đã từng phản bội mình đồ đệ Ta chương n g phải i ư ơ i một u n bản lãnh học a trăm ba mươi hai không gian giới chỉ n g à y kế tiếp rốt cục luyện chế tốt lâm thiên diệu trong phòng cao hưng nói trong tay cầm một viên không gian giới chỉ trải qua một đêm thời gian không gian của hắn chấp nhận rốt cục luyện chế tốt hôm qua hắn đáp ứng dạy hàn phi bản sự thời điểm hắn liền vì hàn phi kiểm tra một chút nhìn xem hàn phi có hay không tu luyện thể chất không nghĩ tới còn hàn phi thật là có tu luyện thể chất bất quá hắn cũng không có ngay lập tức liền giao hàn phi tu luyện mà là để hàn phi mỗi ngày kiên trì ngồi sổm hai giờ trung bình tấn chờ thêm thời gian nhất định lâm thiên diệu sẽ dạy hắn k ỹ thật u tu chân căn bản không cần ngồi trên ngựa mà lâm thiên diệu sở dĩ làm như thế chủ yếu là muốn thi nghiệm hàn phi nhưng ả i chăng có thể chịu thể đ ợ c cơ khổ, bởi vì một khi bởi đi vì vào một Tu â so n ồ i trên trọng nhất ngựa còn muốn khó khăn, trọng yếu nhất chính yếu khó lại à mà mà ngồi trên ngựa không có bất kỳ cái gì nguy Trân Trân, nhập mang gì cái hiểm, Bởi hiểm, bất Tu Tu hỏa kỳ có có. có vì tẩu nguy sẽ l gia sống của người bình thường, đại sau, qua của nhập Trân quân muốn bình khó Tu cuộc về tục lâm thiên diệu cũng không có nói cho hàn phi trước chờ hàn phi thông qua khảo nghiệm của hắn nói sau lâm thiên diệu dùng thần lực đem chính mình ngón trỏ vạch phá g ạ t ra một giọt máu đem hắn nhỏ tại không gian giới chỉ bên trên không gian giới chỉ bỗng nhiên sáng lên một đạo kim sắc quang mang thoáng qua mà lâm thiên diệu cảm giác ý thức của mình bên trong n h i ề u một đạo liên hệ đạo này liên hệ chính là không gian giới chỉ bên trên chuyển đến liên hệ cầm lấy cái chén ở trên bàn ý thức khẽ động cái chén trong nháy mắt bị chuyển qua trong không gian giới chỉ ở trong ý thức cảm thụ một chút. trong chén đúng ý cảm Cái là trong không gian giới chỉ Ý thức lại cử lại động, đ e mặc cái chén công. Cao chế cái chấp thạch, cùng của chỉ có thạch. chỉ. Thiên Diệu nói. gian khối buổi tối thời gian, giờ khối gian giới Hoàn thành Hưng không nhẫn, hắn hào hồng hắn, hồng Không toàn Luyện này tốn nguyên trong nguyên lấy Lâm bây tay ra. ba một một m dù chỉ là một cái nho nhỏ chiếc nhẫn cần có hồng nguyên thạch cũng không phải là rất nhiều nhưng là luyện chế không gian giới chỉ quá trình bên trong dễ dàng phát sinh vỡ tan thất bại một khi thất bại hồng nguyên thạch liền phế đi trọng yếu nhất chính là lâm thiên d i ệ u tu vi hiện tại thực lực chế tác không gian giới chỉ bố trí đi ra không gian trận pháp cũng không phải là ổn định cho nên chỉ cần là cảm thấy không thể nào đi hắn đều từ bỏ luyện chế lại một lần cho đến luyện chế ra hiện tại cái không gian này chiếc nhẫn bây giờ cái không gian này chiếc nhẫn ngoại trừ không gian lớn nhỏ chỉ có ba mươi cái mét vuông phương diện khác đều có thể vào lâm thiên Di ợ u mắt đem chiếc nhẫn cho mang lên đem trong bao bố còn lại một khối hồng nguyên thạch cho cầm lên trong lòng âm thầm suy nghĩ khối này hồng nguyên thạch tự mình chế tắc một cái phòng ngự hệ pháp bảo phối hợp lôi tuyệt thạch bất quá cũng không phải là hiện tại chế tác hắn hiện tại rất đói cần bổ sung vừa xuống bụng tử ăn xong điểm tâm sau lâm thiên diệu dự định ra ngoài đi dạo một vòng tu luyện cố nhiên rất khẩn cấp nhưng cũng muốn tiến hành theo chất lượng ổn định chính mình căn cơ mở ra bù gà t i chuẩn bị ra ngoài du đã ngột vòng liền gặp một chiếc lao vụt hướng mình ra nhìn thấy chiếc xe này lâm thiên diệu đại khái cũng suy đoán ra là ai đã đến rất nhanh xe liền đi tới trước mặt hắn thiên diệu người muốn đi chỗ nào ta đang chuẩn bị tìm ngươi đây thi lôi từ xe mẹ xe đét bên trên đi xuống đi vào lâm thiên diệu t r ư ớ c xe chiếc xe này chính là thi lôi tìm ta làm gì lâm thiên diệu tò mò hỏi nghĩ thầm không biết lại là muốn tìm chính mình chữa người a nhìn lâm thiên diệu dáng vẻ thi lôi biết hắn hiểu lầm vội vàng giải thích nói không phải tìm ngươi trước người chỉ là muốn tìm ngươi tham gia một cái tranh tài tham gia thi đấu cái gì tranh tài lâm thiên diệu có chút không hiểu chẳng lẽ là trung ý lìa thi lôi nhìn chúng trên người mình đồ vật cũng chỉ có ý thuật phương diện này quả nhiên lâm thiên diệu suy đoán hoàn toàn chính xác tại thiên long thành phố cử hành ba năm một lần trung ý lìa giải thi đấu cả nước các nơi nổi danh trung ý lìa đại sư đều được mời đi tham gia ta cũng bị mời cho nên ta nghĩ mời ngươi đi tham gia thi lôi giải thích nói lâm thiên nhã sở cái mũi cự tuyệt nói thi thúc ngươi được mời có thể ta không có được mời ta như vậy đi thật không tốt còn là chính ngươi đi thôi thi lôi vội vàng nói không không một cái được mời người có thể mang một người đi cùng dự thi lâm thiên diệu một trận không nghĩ tới chính mình lấy thi lôi đạo đương nhiên việc này có đi hay không còn là từ chính hắn thiên diệu coi như thi t h u ố c văn ngươi ngươi liền bồi ta đi một chuyến đi cũng chậm c h ễ không được ngươi bao nhiêu thời gian thi lôi hướng lâm thiên diệu cầu đạo hắn sở dĩ sẽ như vậy muốn mời lâm thiên diệu đi chủ yếu là nghĩ đến mấy cái lao đầu mấy cái kia lao đầu mặc dù nói niên kỷ so với hắn lớn nhưng là tất cả mọi người là ngang hàng từng g i a o mà lại mấy cái kia lao đầu là t ử đối đầu của hắn bình thường tất cả mọi người là lẫn nhau tổn hại mặt mũi ba năm trước đây hắn bị k i ê n một đám lao đầu tổn hại mặt mũi d ụ n g rằng lần này vì để cho chính mình không tổn thất mặt mũi để cho mình ở kia mấy cái lao đầu mặt mũi đại triển vì phong báo ba năm thủ hắn cảm thấy rất có tất yếu mang lâm thiên diệu đi liền xem như rồi cũng muốn đem lâm thiên diệu trò kéo đi lúc nào lâm thiên diệu hỏi chưa m a i bắt đầu tranh tài tối hôm đó là có thể trở về có máy bay thuận tiện thi lôi vội vàng nói lâm thiên diệu có chút do dự chính mình còn phải tại luyện chế một cái phòng ngự hệ pháp bảo đi đúng là có chút chậm trễ thời gian của mình bất quá luyện chế một cái phòng ngự hệ pháp bảo mình có thể ở trên máy bay đ i ề u khắc luyện chế cũng có thể làm được hai không lầm thi lôi lại một lần nữa thỉnh cầu nói thiên d i ệ u ngươi liền giúp một chút thi thúc đi ngươi chỉ cần giúp ta lần này ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi mà lại người thắng trận có thể đạt được một chút hy hữu dược liệu dùng tiên cũng không nhất định có thể mua được lâm thiên d i ệ u phủi một chút thi lôi ta cũng không cần ngươi thứ gì bất quá những cái kia dược liệu hy hữu để lâm thiên diệu có chút tâm động hắn nghĩ đến vạn nhất dược liệu bên trong có chính mình cần có đâu thi lôi thở dài một hơi cũng không giấu giếm đem sự tình nói cho lâm thiên diệu sau ba phút lâm thiên diệu cũng minh bạch nguyên lai、like、thi lôi là sợ chính mình lại một lần nữa bị tổn hại mặt mũi thiên diệu cho nên lần này ngươi nhất định phải giúp ta ta nếu là tại bị bọn hắn quét mặt mũi ta đều không có ý tứ ở lại trung ý thế giới thi lôi một mặt cực kỳ nghiêm trọng nói lâm thiên diệu nghĩ nghĩ những cái kia h i hữu dược liệu xác thực đáng giá chính mình đi một chuyến vạn nhất có thể luyện chế đan dược liền kiếm bụng rồi được bất quá tối mai nhất định phải trở về nếu không ta không đi cái này không có vấn đề thi lôi đạt được lâm thiên diệu đáp ứng về sau một mặt h ứ n g phấn ngươi mau đem lái xe trở về cùng đi với ta sân bay ta đã mua tốt phiếu lâm thiên diệu không còn gì để nói nhìn nói với thi lôi thi thúc liền xem như ta không đáp ứng ngươi đi ngươi cũng biết cưỡng ép lôi kéo ta đi đương nhiên nếu như hắn thật không đi coi như thi lôi kéo hắn cũng không có tác dụng gì thi lôi ha ha cười cười một mặt đúng là như thế bộ dáng lâm thiên diệu cùng cái này thi lôi mặc dù hai cái không có bất kỳ cái gì huyết thống quan hệ nhưng là quan hệ của hai người còn là rất không tệ chương một trăm ba mươi ba hắn là đến dự thi thiên long thành phố làm lâm thiên diệu cùng thi lôi đi vào thiên long thành phố thời điểm đã chạm vạng tối sáu giờ rồi hai người vừa xuống máy bay liền có một chiếc phiên bản dài rồi lần do sở phẹn t ù n ngừng lại chờ bọn hắn cái này khiến một bên người nhìn thấy một mặt t ao ước ghen ghét đến mức nhân viên công tác nhìn thấy trong lòng tương đối hoang mang bởi vì chiếc này phiên bản dài rồi lần d n sở phẹn t ù n đã tới qua sân bay ba lần đều là tới đón người chẳng lẽ là có cái gì thượng lưu hoạt động trong đầu không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ là ngày mai sẽ phải cử hành trung ý đi tranh tài đại hội trong lòng bọn họ nghi hoặc cùng lâm tiên diệu bọn người không có bất kỳ cái gì quan hệ lâm tiên diệu hai người bị dồn dôi sở kéo đến thiên long thành phố nổi danh nhất khách sạn tên là thiên long khách sạn tại dồn dôi sở phẹn tùm lái xe dẫn đường dưới hai người tới một gian đế hoàng cấp m ư ớ n phòng thi tiên sinh mời lái xe hướng thi lôi hai người làm ra một cái mời đứng ở phía ngoài hai tên phục vụ viên nhìn thấy lái xe thủ thế bọn hắn nhanh chóng đem mướn phòng cửa mở ra tại mướn phòng cửa mở ra một khắc này liền nghe được trong phòng trung truyền đến tởi mở tiếng cười trong tiếng cười sen lẫn lời nói lần này các ngươi cũng đừng lại trào phúng thi lôi tên kia miễn cho hắn giống ba năm trước đây đồng dạng cùng chúng ta đám lao đầu tử này đồng quy vũ thận ha ha những lời này cũng không phải là hoàn toàn trào phúng mà là giữa bằng hữu loại kia trò đùa lời nói thi lôi vừa vặn vào đây tự nhiên cũng nghe đến mấy người nói chuyện k h o á t k h o á t tay chỉ nói ra mấy vị sau lưng người khác nói nói xấu thế nhưng là một loại rất không lễ phép hành vi nha lâm thiên diệu quét mắt một chút trong phòng người có chừng hơn hai mươi người cơ hồ tất cả đều là một đám lao g i à bốn mươi tuổi trở xuống người ngoại trừ lâm thiên diệu một cái cũng không có thấy cảnh này lâm thiên diệu có một loại hạc giữa b ầ y gà cảm giác chính mình một cái tốt đẹp thanh niên tiểu tử thế mà đi theo một đám lao đầu tử ôm vào cùng một chỗ t er u i -n, n c u a t u i n, -n e t đương nhiên nếu như tính luôn sống sót niên kỷ số những người này căn bản là không có cách cùng lâm thiên diệu so sánh bất quá lâm thiên diệu là trở lại đô thị dựa theo lẽ thường bên trên nghiên kỷ đúng là so với bọn hắn nhỏ một đám lao đầu nhìn thấy thi lôi một mặt ý cười nói ha ha người này thật đúng là nói không chừng câu nói liền đến ha ha trong đó ngồi tại chủ vị lao đầu liền vội vàng đứng lên đối thi lôi làm ra một cái tư thế x i n mời tiểu thi m o n g mời tên này lao đầu là thiên long thành phố trung ý di hiệp hội hội trưởng tên là trần thuận tại thiên long thành phố chủ trì trung ý lìa tranh tài hắn làm chủ nhà tự nhiên phải có chủ nhà dáng vẻ xin mọi người ban đêm tụ họp một chút đám người nhìn thoáng qua thi lôi về sau lại đem ánh mắt tập trung đến lâm thiên diệu trên thân nhìn về phía lâm thiên diệu lúc nghĩ thầm người kia là ai thi lôi thân thích đại gia cũng không cảm thấy kinh ngạc dù s a o ba năm cử hành một lần trung ý lìa tranh tài mang một hai vị gia thuộc đến tham quan được thêm kiến thức kia là rất bình thường mà lại bọn hắn cũng mang theo gia thuộc chỉ là bọn hắn hơi có chút ngoài ý muốn vì cái gì thi lôi không mang theo nữ nhi của hắn bởi vì bọn hắn mọi người đều biết thi lôi chỉ có một đứa con gái chẳng lẽ tiểu tử này là hắn con rể tương lai lâm thiên d i ệ u hai người sau khi ngồi xuống trong đó một tên ăn mặc màu xanh lam đường trang tên là lý sáng biển lão đầu nháy một cái mắt một mặt bắt quái hướng thi lôi hỏi tiểu thi người trẻ tuổi kia là người con rể tương lai đám người nghe hắn hỏi lên như vậy nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía thi lôi bọn hắn cùng là trung ý g ì i giới một phương đại lao bình thường mặc dù lẫn nhau nói chuyện n h ầ m vào nhưng là vẫn tương đối có cảm tình đối với thi lôi gia tộc di truyền quái bệnh bọn hắn cũng là biết đến mà thi tuyết như vậy một cái hảo hảo cô gái người mang quái bệnh cơ hồ chỉ cần biết người cũng không biết tìm thi tuyết cái này khiến bọn hắn cảm thấy thật sự là khổ thi tuyết cái này cô gái tốt thi lôi cũng là cảm thấy khổ mình nữ nhi cho nên rất nhiều chuyện đều tùy ý mình nữ nhi tương đối yêu chiều để thi tuyết dưỡng thành đại tiểu thư tính tình thi lôi cười khan một tiếng h ã n ngược lại là rất nhớ lâm thiên diệu là con rể của mình có thể được người ta nguyện ý à, không phải đây là ta một cái chất nhi lần này ta dẫn h ẳ n đến là đến dự thi đám người nghe xong thi lôi lời nói một trận kinh ngạc không tự chủ được quan sát tỉ mỉ lấy lâm thiên diệu gặp lâm thiên diệu chỉ là hai mươi ba hai mươi bốn niên kỷ trên thân còn mang theo thanh niên loại kia ngây ngô cảm giác thấy thế nào cũng không giống là một gã trung y ỉ liền xem như trung y ỉ cũng nhìn không ra kỹ thuật đến cỡ nào tinh xảo phải biết bọn hắn tham gia cuộc thi đấu này tại trung y ỉa giới kia cũng là rất có ảnh hưởng lực nhân vật thiên long thành phố trung y hiệp hội, hội trưởng trần thuận nhịn không được hướng thi lôi hỏi tiểu thi ngươi xác định hắn đi theo thăm gia thi lôi biết đám người kinh ngạc nếu như hắn không biết lâm thiên diệu bản sự có một người nói mang lâm thiên diệu tới thăm gia hắn cũng biết tràn ngập hoài nghi bởi vì lâm thiên diệu thật sự là tuổi còn rất trẻ một mặt khẳng định lại khẳng định biểu lộ khẳng định một trăm phần trăm khẳng định đám người gặp thi lôi dáng vẻ không có chút nào nói đùa dáng vẻ thầm nghĩ tiểu tử này chẳng lẽ còn thật có mấy cái bàn trải trong đó một tên gọi hạ khắc nam tử có chút chào phúng nói thi lôi à ngươi có phải hay không sợ chính mình một tên sau cùng sau đó kéo một cái tiểu tử đi ra cho mình đệm lưng ngươi yên tâm đi chúng ta đã vừa mới thảo luận lần này chúng ta không chào phúng ngươi dù sao tuổi của ngươi so với ta nhỏ hơn nha còn có tiến bộ không gian tên này hạ khắc tuổi của hắn cũng chỉ là so thi lôi năm thứ nhất đại học hai tuổi đằng sau kia hai câu tuổi của ngươi vẫn còn so s a n h chúng ta tiểu hoàn toàn chính là đang dếo cợt thi lôi hắn tại trung y dày phương diện sắp thực thắng thi lôi một bậc thế là thích nhất trào phúng thi lôi thi lôi cùng hắn có một c ố đối thủ một mất một còn cảm giác cũng không nhượng bộ đồng thời lần này thi lôi cảm thấy mình rất có lòng tin nói chuyện hướng hắn nói hạ khắc ta mang thiên d i ệ u đến cũng không phải là cho ta h ạ chót mà là vì đoạt giải quán quân mà lại lần này ngươi sẽ biết ta thi lôi y nghệ thuật tuyệt đối thắng qua ngươi phúc ha ha đám người nghe được thi lôi lời nói trong nháy mắt cười vàng bọn hắn cũng không phải là cười thi lôi so hạ khắc lợi hại mà là cười vừa mới thi lôi lời nói nói lâm thiên d i ệ u có thể đoạt giải quán quân thiên long thành phố trần thuận nhìn về phía thi lôi cố kiềm nén lại nụ cười của mình thi lôi ngươi nói cái gì vị này tiểu bằng hữu có thể đoạt giải quán quân cuối cùng ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu đám người lại một lần nữa nhìn về phía lâm thiên diệu mà lâm thiên diệu không chút nào để ý tới những người này cầm lấy bàn ăn bên trên một cái lớn đùi gà bẹp bẹp ăn phảng phất tại c h ẳ n g người chỉ có một mình hắn gặp hắn một bộ thật lâu không có ăn cơm quỷ đói r á n g vẻ đám người cảm giác trong lòng một trận buồn cười tiểu gia hỏa này có thể đoạt giải quán quân không chuẩn xác mà nói tiểu gia hỏa này hiểu được y n g thuật t h i lôi gặp lâm thiên diệu hoàn toàn không để ý bất luận kẻ nào liền bắt đầu ăn vội vàng hướng lâm thiên diệu làm ánh mắt có thể phát hiện lâm thiên diệu phảng phất không nhìn thấy ánh mắt của hắn tiếp tục chính mình ăn chính mình lâm thiên diệu nhìn thấy hắn ánh mắt chỉ là không có để ý tới mà thôi bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết để ý t r ư ơ i bốn trung y y ở đại hội tranh tài bắt đầu sau khi ăn cơm tối xong thiên long thành phố trần thuận an bài đám người đêm nay liền ở tại thiên long khách sạn gian phòng trong lối đi nhỏ thiên diệu ngươi vừa mới tại sao không nói chuyện có phải là sinh những người kia tức giận t h i lôi ân cần hỏi han sau đó lại vội vàng giải thích nói thiên diệu cái này một đám người chính là như thế tương đối thích lỡ trách người khác kỳ thật tim cũng không kém ngươi cũng đừng để ý lâm thiên diệu một mặt không quan trọng đối với những người đó hắn thật đúng là không để ý bởi vì hắn thấy kia cũng là một chút lời nói vô căn cứ hắn không muốn đi giải thích cái gì đến lúc đó thực lực sẽ đi chứng minh hết thảy trọng yếu nhất chính là hắn cảm thấy những người này cũng không có tư cách để hắn để ý thản nhiên nói yên tâm đi bọn hắn còn không có tư cách để cho ta đi để ý thi lôi gặp lâm thiên diệu dáng vẻ xác thực không có để ý nói theo ha ha thiên diệu ta liền thích người cái này tính tình rất nhanh hai người liền đi tới riêng phần mình gian phòng thiên diệu ngươi nhanh nghỉ ngơi đi lâm thiên diệu khẽ dạ tiến vào gian phòng của mình đại khái nhìn thoáng qua trong phòng thiết bị còn rất khá nhanh chóng đi vào bên giường đặt ngông ngồi ở trên giường ý thức khé động từ trong không gian giới chỉ, xuất r a hồng nguyên thạch bắt đầu điều khác đang bay tới thiên long thành phố thời điểm hắn dự định ở trên máy bay đ i ề u khắc nhưng là nghĩ đến nếu như trên máy bay người nhìn thấy hắn tay không đ i ề u khắc tảng đá kia khẳng định biết dẫn tới một trận kinh ngạc đến lúc đó dẫn tới rất nhiều người vây xem vậy cũng không tốt cho nên hắn nghĩ nghĩ còn là ban đêm ở lại về sau trong phòng đ i ề u khắc không có người ảnh hưởng chính mình điêu khắc đến cũng tương đối tốt n g à y kế tiếp thiên diệu bên ngoài vang lên tiếng đập cửa lâm thiên diệu thu hồi thần lực một tay nhẹ nhàng k h ẽ trống người nhẹ như yến giống như nhảy xuống ý thức khẽ động đem trong tay màu đỏ ngọc bội di động đến trong không gian giới chỉ mở cửa ra nhìn thấy ngoài cửa thi lôi nghi ngờ hỏi thi thúc tranh tài không phải từ buổi chiều bắt đầu sao hắn nhưng là nhớ rõ thi lôi nói qua trung ý đi tranh tài đại hội là buổi chiều bắt đầu thi lôi nhẹ gật đầu không sai ta chỉ là bảo ngươi xuống dưới ăn điểm tâm ta thì không đi được n g ư ơ i đi ăn đi ta trước rửa mặt một chút được đóng cửa lại sau lâm thiên diệu ý thức khẽ động đem chính mình một đêm thành quả lấy ra một cái huyền vũ hình đá màu đỏ p h á t bảo huyền vũ chính là tứ đại thần thú bên trong lực phòng ngự mạnh nhất thần thú lấy n ó hình thái phối hợp một chút phòng ngự tính trận pháp chế tác đi ra phòng ngự p h á t bảo vậy liền lợi hại rất nhiều hắn khối ngọc bội này bên trong thế nhưng là ra chỉ năm đạo phòng ngự tính trận pháp lấy lâm thiên diệu trúc cơ sơ kỳ tu vi tối đa cũng chỉ có thể đem năm đạo phòng ngự trận pháp dung nhập hồng nguyên thạch bên trong đồng thời còn là bởi vì hắn là trận pháp lao tài xế xe nhẹ đường quen k h ô n g chế trận pháp luyện chế pháp bảo mà lại hồng nguyên thạch năng lực chịu đựng cũng chỉ là năm đạo trận pháp cái này năm đạo trận pháp g ộ c lại chống cự thiên giai trùng kỳ võ giả công kích hoàn toàn là không có vấn đề nhưng mà cũng là có lần số hạn chế Có cái á này p h thiên bảo, n l ạ t h m một c h ư ơ g người dạy đặc cát chủ bài. Cho bài. long ấ y huyền một tên cái đi, hổ h p bảo. Lâm thành i Diệu giọng nói. lại, đi cái chiêu, Thiên ê n nhỏ huyền phong hướng đến, chuẩn bị hướng một cái Vừa chiều, thiên Long thu hổ h lầm lét bầm Đem một tám. bảo bị về toa t Vừa phố trung ý rìa u n g d hiệp hội chính là cả nước thiết bị nhất đầy đủ công nhận trung ý lý thuật nhất tinh xảo địa phương cho nên nói tại hôm qua bên trên thi lôi nói lâm thiên diệu là đến đoạt giải quán quân thiên long thành phố trung y d ì hiệp hội hội trưởng trần thuận mới có thể cái thứ nhất đặt câu hỏi bởi vì hắn mới là hàng năm đoạt giải quán quân tồn tại thi lôi vừa nói như vậy quả thực chính là khiêu chiến hắn uy nghiêm bất quá trần thuận cũng không có để ở trong lòng cho rằng thi lôi chỉ là đến khôi hải trần thuận cảm thấy thi lôi là bình dương thành phố trung y Dì lý thuật n h ư u nhất xin người đều không thể đoạt giải quán quân huống chi là bình dương thành phố một cái hơn hai mươi tuổi tuổi trẻ tiểu hòa từ đâu giờ phút này trong đại sảnh người xem đài đã ngồi đầy người có chừng hơn một ngàn người có nhiều hơn một nửa người đều là mộ danh mà đến mà có một ít người đều là bị mang đến mở mang hiểu biết lâm thiên diệu cùng thi lôi tiến vào sân bãi hai tên lao đầu đi đến trên đài trong đó một vị chính là thiên long thành phố trung y、Đị、hiệp hội hội trưởng trần thuận một vị khác t h u ậ t nhìn như l à quan hai người lên đài chít chít hoa hoa nói một chàng đầu tiên là một chút lời khách sáo cái gì hoan n g h ê n một loại đ ó lấy chính là trung ý rìa đại hội quy tắc tranh tài quy tắc tranh tài đại khái chính là nói trị liệu ba loại tương đối khó lấy trị liệu nghi nan tạp chứng bởi vì dự thi nhân số có hơn hai mươi người mà người bệnh chỉ có ba vị cho nên mọi người cùng nhau chữa xem ai trị liệu thuyết pháp tương đối cao sáng có thể t ạ i thời gian ngắn để bệnh nhân cảm giác chuyển biến tốt đẹp như vậy người đó là công nhận trung ý rìa giới đệ nhất nhân tại một gã tóc trơ trọi lao đầu chủ trì dưới một gã sắc mặt tái nhợt người bệnh bị đẩy đi ra hơn hai mươi tên trung ý gì hề nhìn xem người bệnh này vây xem đám người cũng tại phía trên nhìn xem nhìn thấy người bệnh sắc mặt tái nhợt vừa nhìn liền biết là được cái gì bệnh nặng nghĩ thầm đây là bệnh gì bọn hắn có thể chữa trị sao mọi người thấy cái này hơn hai mươi tên trung ý gì hề ách là ta nhìn lầm sao ta làm sao thấy được một thanh niên tiểu tử đứng tại người dự thi bên trong đại gia lúc này thấy được giữa sân lâm thiên diệu không nhìn lầm thật là có một tên m a o đầu tiểu tử tiểu tử kia là ai làm sao lại đứng tại người dự thi bên trong đám người lại nhìn thấy tất cả trung ý quyền uy đều vây quanh tên này bệnh nhân nhìn vì đó xem mạch hoặc là kiểm tra thân thể nhưng bọn hắn nhìn lầm thiên d i ệ u hai tay ôm đứng tại chỗ một mặt bình thản đã tính trước dáng vẻ trong lòng lập tức cảm thấy khó chịu cảm thấy lầm thiên d i ệ u là ở phía trên mạo sưng mặt m ũ i trang xoa giá hỏa này sẽ không là tới làm đùa bức a nhìn hắn dạng như vậy một bộ đã tính trước dáng vẻ thật sự là quá muốn ăn đòn giữa sân lâm thiên diệu đúng là ôm hai tay đã tính trước hắn cũng không phải là trang mà là thật người khác tự thân lên đi xem mạch mà hắn không cần thiết phiền thoái như vậy bởi vì hắn có thần lực chỉ cần dùng thần lực tiến vào người bệnh thân thể cũng có thể thấy được người bệnh bị bệnh gì người bệnh này là dạ dày có vấn đề dạ dày s u ấ t huyết bên trong loại tình huống này chỉ cần hắn dùng vạn l i n h tu phục chấm pháp tuyệt đối có thể chỉ hết bất quá hắn cũng không tính nói chuyện loại bệnh này hắn tin tưởng lấy thi lôi trung y lìa thực lực cũng có thể trị liệu chỉ là hiệu quả tới tương đối châm chạp trị liệu khá là phiền thoái ở đây người y lì h ệ thuật rất nhiều trung y lìa tạo nghệ đều cao hơn thi lôi rất nhiều thi lôi muốn hoàn toàn siêu việt những người này trừ phi có thể nội lực ngoại phóng nắm giữ lâm thiên diệu viết cho hắn vạn linh tu phục trâm đám người thay phiên kiểm tra một phen người bệnh phần lớn người đều lộ ra đã t i n h t r ư ớ c dáng vẻ bất quá tất cả mọi người không nói gì bởi vì trong lòng mọi người đều rõ ràng đẩy lên đến cái thứ nhất người bệnh là tương đối nhẹ chỉ có người cuối cùng mới là quyết định thắng bại thành bại đương nhiên người đầu tiên dù sao cũng phải có người đi ra trị liệu ta đến chương một trăm ba mươi lăm ngoài ý muốn ngoài ý muốn ta đến thi lôi lúc này mở miệng nói ra ba năm trước đây hãng tại trung ý đi tranh tài trên đại hội bệnh gì cũng không có trị liệu tốt trở thành đám người trào phúng đối tượng cho nên lần này hắn mới mặc kệ là cái thứ nhất người bệnh còn là cái cuối cùng người bệnh hắn cảm thấy mình có thể chữa trị liền tranh thủ thời gian xuất thủ miễn cho cuối cùng lại bị trào phúng đám người nghe được thi lôi mở miệng không khỏi nhìn về phía hắn hạ khác trực tiếp mở miệng vừa cười vừa nói ai nha thi lôi ngươi đây là muốn chuẩn bị đánh vỡ chính mình số không ghi chép sao thi lôi đưa mắt nhìn sang hắn bệnh nhân này ngươi sẽ trị sao đương nhiên hạ khác tự tin nói đám người nhìn hạ khắc một chút gặp hạ khắc dáng vẻ đại khái cũng minh bạch hạ khắc hẳn là có biện pháp dù sao tất cả mọi người hơn mười năm giao tình ai là đức hạnh gì ai nói nói thật ai nói lời nói dối một chút đều có thể nhìn ra được thi lôi cũng không nói thêm gì nữa bởi vì một nhóm người này bên trong cũng chỉ có hắn cùng hạ khắc ý n g thuật hơi thấp hạ khắc đều có thể trị liệu những người khác tự nhiên cũng có thể mà thi lôi định dùng gia tộc mình ra truyền châm pháp thi hành vô lượng châm pháp bộ này chấn pháp thi lôi đã nghiên cứu triệt đề hắn nghĩ lấy bộ này châm pháp trị liệu loại bệnh này hẳn không phải là vấn đề gì từ một bên trên mặt bàn cầm qua một bao ngân châm điểm vòng quanh lớn n g ọ n đ ế n có hai tên trợ thủ đứng tại người bệnh bên người thi lôi lại một lần nữa là mối họa người xem mạch hoàn toàn xác định rõ biện pháp của mình đối hai tên trợ thủ nói ra đem hắn thân trên cởi xuống hai tên trợ thủ không có chút gì do dự liền đem người bệnh thân trên bỏ đi thi lôi rút ra một cây ngân châm bắt đầu hạ châm bố trí ra năm cái ngân châm về sau dự thi đám người đại khái liền nhìn ra thi lôi đây là định dùng nhà mình truyền châm pháp bất quá nghĩ đến đây chính là cả nước trung ý đ ể tranh tài đương nhiên là dùng chính mình sở trường châm pháp tất cả mọi người là người trong nghề biết lành nghề châm quá trình bên trong không thể nói chuyện lớn tiếng quáy dày thi châm người mạch suy nghĩ bọn hắn cũng không nói lẳng lặng nhìn thi lôi châm pháp nửa giờ sau thi lôi tương gia tộc thi hành vô lượng châm pháp vận dụng một lần hắn cảm thấy đã có thể hướng người bệnh hỏi cảm giác như thế nào người bệnh cảm thụ một chút hưng phấn gật đầu dễ chịu rất nhiều cảm giác phần bụng thoáng cái hỏa hoan rất nhiều những người dự thi nghe nói người bệnh âm thanh khẽ gật đầu một cái nhận đồng thi lôi châm pháp nhỏ giọng bàn luận nói xem ra tiểu thi châm pháp tiến bộ rất nhiều thi lôi nghe được đám người nghị luận những n à y già đồng hành đồng ý chính mình y l g ệ thuật trong lòng cũng tương đối cao hứng bắt đầu hủy đi c h â m lâm thiên diệu đứng ở phía sau dùng thần lực làm mối họa người kiểm tra tình huống ở trong lòng nhẹ dọn g hô thi thuốc xem ra cao hơn g quá sớm làm thi lôi bắt đầu hủy đi cây thứ năm ngân châm thời điểm người bệnh bỗng nhiên kêu đau đớn một tiếng a ngay sau đó cây thứ năm ngân châm vị trí liền toát ra một chút tơ máu nhỏ xảy ra vấn đề đối với tình huống này lâm thiên diệu đã sớm dự kiến đến lúc trước thi lôi sở dĩ có thể để cho người bệnh cảm giác được phần bụng tốt hoàn toàn là bởi vì châm pháp tại bụng của hắn đi một vòng phần bụng đạt được hòa hoãn thứ hai những cái kia châm pháp đâm vào huyệt vị thời điểm đem c h ô đau cho áp chế cho nên người bệnh mới có cái loại cảm giác này bằng không mà nói hoàn toàn liền không có loại kia hiệu quả làm thi lôi đem châm pháp cho rút ra chỗ đau liền không có áp chế người bệnh nguyên bản đau nhức liền sẽ thoáng cái bạo phát đi ra liền phảng phất một đầu muốn buộc phát sói nguyên bản nó còn có thể áp chế chính mình nhưng có người chọc giận nó trong nháy mắt để nó không cách nào lại áp chế chính mình lựa nhỏ núi phanh b ụ c phát a người bệnh nguyên bản tinh thần liền không tốt cảm nhận được loại này đau đớn trực tiếp nhịn không được gào thét đi ra bất thình lình biến hóa để ở đây người dự thi người xem đều là s ư n g sờ thế mà xuất hiện biến cố hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ không có đem người cho chữa tốt ngược lại là đem người cho chữa thẳng rồi trong lúc nhất thời người xem đám người đối thi lôi chỉ trỏ thi lôi t h o á n g cái cũng khẩn trương trong lòng suy nghĩ nếu như mình hôm nay không thể giải quyết việc này chính mình cả đời này trung ý l g h a kiếp sống cũng liền chấm dứt nghĩ đến những n à y hắn liền càng thêm c u ố n quýt cái khác dự thi trung ý l g h a nhìn thấy tình huống này muốn đi tới chợ giúp thi lôi nhưng bọn hắn dừng bước bởi vì chính mình bọn người đi tới mặt ngoài là giúp thi lôi nhưng trên thực tế là hại thi lôi bởi vì người khác biết chuyện thi lôi đem người cho chữa thảm từ nào đó nào đó trung ý, ý quyền ủy tiếp nhận chữa tốt cho nên việc này bọn hắn cảm thấy còn phải từ chính thi lôi đến giải quyết mặc dù nói bọn hắn một nhóm người này bình thường thích nói móc thi lôi nhưng đây chẳng qua là nói đùa thuyết pháp thật đến bây giờ loại này có thể bỏ đá xuống giếng thời điểm bọn hắn cũng sẽ không hại thi lôi trần thuận gặp thi lôi mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hướng thi lôi nhỏ giọng an ủi tiểu thi đ ừ n g hoảng hốt tuyệt đối đ ừ n g hoảng chúng ta bây giờ không thể giúp ngươi chỉ có thể tạm thời dựa vào chính ngươi hảo, hảo nghĩ một chút biện pháp đem hắn cấp cứu trở về t h i lôi cảm kích hướng trần thuận nhìn thoáng qua trong lòng của hắn cũng rõ ràng hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào chính mình dựa vào chính người khác liền xong đời cuối cùng đem ánh mắt tập trung ở người bệnh trên thân đại não nhanh chóng chuyển đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái biện pháp lâm thiên diệu viết cho mình vạn linh tu phục châm pháp nghĩ đến chính mình mặc dù không thể nội lực ngoại phóng không thể đem vạn linh tu phục châm pháp toàn bộ phát huy ra nhưng là chỉ cần mình có vạn linh tu phục châm pháp hình hẳn là có thể đem người bệnh chữa lành dù sao cái này vạn linh tu phục châm pháp chính là truyền thuyết cấp bậc châm pháp hiệu quả tự nhiên cực dai lập tức không do dự nữa nhanh chóng đem người bệnh trên thân ngân châm toàn bộ lấy xuống bắt đầu thi triển vạn linh tu phục châm pháp khi hắn thi triển đệ nhất châm thời điểm lâm thiên diệu liền đã nhìn ra thi lôi là chuẩn bị dùng bộ này châm pháp nghĩ thầm xem ra thi lôi còn không có triệt để bị choáng váng đầu góc lấy vạn linh tu phục châm pháp hiệu quả liền xem như thi lôi không sử dụng ra được vạn linh tu phục châm pháp thần chỉ là sự xuất hình muốn chữa khỏi người bệnh này bệnh cũng không phải một việc khó trọng yếu nhất chính là vạn linh tu phục châm pháp chủ yếu lấy chữa trị xương bụng làm chủ vừa vặn người này là phần bụng vấn đề lớn vậy thì thật là tốt là đúng chứng hạ dược mọi người thấy thi lôi thi châm ba năm châm về sau bọn hắn đều không có nhìn ra thi lôi thi triển châm pháp là cái gì bất quá cái này ba năm châm xuống dưới người bệnh không tiếp tục kêu đau đớn người xem cùng trần thuận bọn người thấy cảnh này trong lòng tương đối kinh ngạc chẳng lẽ thi lôi đã tìm tới biện pháp giải quyết rồi thi lôi gặp vạn linh tu phục c h â m có hiệu quả trong lòng vui mừng không nghĩ tới vạn linh tu phục c h â m pháp hiệu quả mạnh như thế không có trong đó thần cũng có thể phát huy ra hiệu quả như thế xem ra gia tộc thi hành vô lượng c h â m pháp là thời điểm đào thải đồng thời trong lòng một trận cảm tạ lâm thiên diệu nếu như lâm thiên diệu không đem vạn linh tu phục c h â m pháp viết cho hắn như vậy hôm nay hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi chương một trăm ba mươi sáu đây là vạn linh chữa trị lại là nửa giờ sau thi lôi thi triển một vòng vạn linh tu phục c h â m pháp cảm nhận được người bệnh tốt lên rất nhiều hấp thụ kinh nghiệm của lần trước hắn không thể không cẩn thận hình sự tình đầu tiên là làm mối h ỏ a người xem mạch ước chừng số hai phút xem ra chuyện lúc trước để hắn lòng còn sợ hãi xác định người bệnh không có vấn đề sau lại thận trọng tiến hành hủy đi châm mà trần thuận một đám người đứng ở một bên một mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng bọn hắn đang nghĩ thi lôi vừa mới thi triển đến cùng là châm pháp gì làm sao bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nếu như nói thi lôi nếu có thể nội lực ngoại phóng đem vạn linh tu phục châm pháp thần biểu hiện ra ngoài cách không vận hành châm pháp vân vân trần thuận bọn người nhìn thấy nhất định có thể nhận ra thi lôi đem toàn bộ ngân châm lấy xuống sau đầu đầy mồ hôi hướng người bệnh hỏi hiện tại cảm giác như thế nào người bệnh cảm thụ một chút bụng của mình hoàn toàn tốt cùng mình không có sinh bệnh thời điểm đồng dạng hưng ơ phấn hướng thi lôi túi người chào nói tạ tạ ơn tạ ơn tạ ơn người xem nhìn thấy người bệnh đã đến nguyên bản đối thi lôi chỉ trỏ thoáng cái đối thi lôi bội phục đến từng cái phát ra tiếng hoan hô người bệnh thật cao hứng rời đi sân bãi chân thuận bọn người thì là nhịn không được nhìn về phía thi lôi tràn đầy nghi ngờ hỏi tiểu thi ngươi vừa mới thi triển châm pháp là châm pháp gì làm sao lại đến chưa từng gặp qua tất cả mọi người nhìn về phía thi lôi một mặt bức thiết chờ đợi câu trả lời của hắn thi lôi nghĩ đến lúc trước phát sinh loại sự tình này trần thuận đám người cũng không có đối với hắn bỏ đá sùng i ế n g mà là đối với hắn tiến hành cổ vũ loại này bằng hữu còn là đáng giá kết giao người khác đối với hắn như thế hữu tình hắn cũng không thể vô nghĩa trọng yếu nhất chính là nói ra đối với hắn cũng không có cái gì chỗ xấu nói ra vạn linh tu phục châm pháp đám người nghe được vạn linh tu phục châm pháp đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay lập tức chưa kịp phản ứng trần thuận sửng sốt ba giây đồng hồ cuối cùng nhìn về phía thi lôi m ộ thi lôi nhìn thấy đám người vẻ mặt kinh ngạc trong lòng rất là cao hứng nam nhân lòng tự trọng đạt được thật to thỏa mãn nghĩ đến trước kia còn đối với mình một trận trào phúng hiện tại rốt cuộc biết sự lợi hại của mình đi ha ha mặc dù hắn là một cái bốn mươi năm mươi tuổi người nhưng vẫn là cảm thấy loại cảm giác này rất thoải mái đúng vậy cảm giác chính mình nói chuyện lực lượng đều đủ gặp thi lôi một ngụm lực lượng rất đủ dáng vẻ mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều đều ở trong lòng cảm thấy nếu như mình hiểu được cái này vạn linh tu phục châm pháp chính mình nói chuyện lực lượng cũng biết rất đủ phải biết cái này vạn linh tu phục châm pháp chính là truyền thuyết cấp bậc châm pháp căn bản không phải cái khác châm pháp có khả năng so chân thuận mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hắn ở nhà phổ trong sách thuốc nhìn qua vạn linh tu phục châm pháp thi triển thời điểm không hề giống là thi lôi như vậy đồng thời phía trên nói vạn linh tu phục châm pháp đã sớm thất truyền thiểu thi vạn linh tu phục châm pháp không phải thất truyền sao thi lôi đầu tiên là gật đầu một cái sau đó lại lắc đầu không còn nhìn thấy lâm thiên diệu thi triển vạn linh tu phục châm pháp thời điểm hắn cũng cảm thấy vạn linh tu phục châm pháp đã thất truyền nhưng là lâm thiên diệu xuất hiện chứng minh kỳ thật cũng không có chỉ là bọn hắn không có tiếp xúc đến mà thôi không có thi triển chỉ là trước kia chúng ta không có tiếp xúc đến hắn đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu nghĩ hỏi thăm lâm thiên diệu ý kiến phải chăng muốn nói ra tới lâm thiên diệu nhàn nhạt lắc đầu thi lôi muốn nói lời nuốt xuống đám người khẽ gật đầu một cái nghĩ thầm rất muốn hỏi hỏi thi lôi là thế nào học được nhưng là nghĩ nghĩ giờ khác này ở công cộng trường hợp loại này tư ẩn vấn đề vẫn là quên đi miễn cho để thi lôi khó chịu nổi trần thuận cao hưng nói tiểu thi xem ra chúng ta trung ý thế giới muốn tại trong tay của ngươi phát dương quang đại ngươi bây giờ học xong vạn lình tu phục c h â n pháp trung y ghi hệ giới đệ nhất nhân cũng về ngươi không còn ai trần thuận làm thiên long thành phố trung y di hiệp hội hội t r ư ở n ghi cũng có t ể nói hệ giới đệ nhất nhân bây giờ hắn đem đệ nhất nhân vị trí này tặng cho thi lôi trong giọng nói trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì thất lạc loại này tinh thần rất là để cho người ta bội phục lâm thiên diệu cũng không nhịn được ở trong lòng đối với hắn gật đầu có thể nghị thoáng những này xác thực rất khó Mà mặc thêm đem là, càng Trần Thuận, Trung nhất rất Trung thể phát dương quang đại, chỉ cần có thể phát dương quang đại, hắn đem cái này nhất nhân vị trí nhường lại, thì tính cần hắn nhân nhưng hắn vọng, dương quang dương quang hắn này nhân nhường hệ hy chỉ đâu. đối đi đệ đi đại, đại, với giới cái vừa vị Ý có có dù sao lại, bọn i Thi Lôi biết vạn linh người ế t tu ghét. phục chân pháp, đám người chỉ là áo đức, cũng không có ghen là b vạn cũng ước, có đám áo hắn này một đám lao đầu chủ yếu đều là vì trung y ghi hệ giới cường đại suy nghĩ thi lôi có bản lánh lớn như vậy bọn hắn tự nhiên cao hứng thi lôi nghe nói trần thuận lợi nói sắp mặt bỏ bừng chính mình bực này c h ó x i ế c làm sao dám tại lâm thiên diệu trước mặt s ư n g trung ý y h a giới để nhất nhân mà lại hắn vô cùng rõ ràng chính mình vạn linh tu phục châm cũng không có thần hình chỉ là có ngoại hình có thể đạt tới phần lớn hiệu quả trong lòng của hắn đều không nắm chắc đồng thời hắn vừa mới thi triển vạn linh tu phục châm pháp thời điểm đều cảm thấy có chút không còn chút sức lực nào khó mà khống chế cảm giác vội vàng giải thích nói trần lão nói thật cho các ngươi biết đi ta cái này vạn linh tu phục châm pháp Căn có bản không thi lôi một phen giải đáp trần thuận vừa mới hoang mang hắn vừa mới còn đang suy nghĩ vì cái gì thi lôi thi triển vạn linh tu phục châm pháp lấy chính mình nhìn thấy không giống nguyên lai chỉ là vạn linh tu phục châm pháp thể xác cũng không có không nội tất ạ i b quá điều này cả ũ n Trần Thuận rất kinh ngạc, chỉ là một cái thể xác, thế mà đều mạnh như vậy. Cái này nếu là có nội tại, vạn linh g làm là là mà một châm cho chỉ cái xác, Cái có phục thể thế pháp hiệu rất tại, tu đều u vậy. q còn phải à? Tất cả phải Tất mọi người là trung ý g ì i hệ giới quyền uy hồi tưởng một chút cũng cảm thấy vừa mới thi lôi c h â m pháp đúng là thiếu khuyết cái gì nguyên lai là thiếu khuyết thần hình trần thuận vỗ nhẹ thi lôi bả vai rất là chờ mong nói tiểu thi ta rất chờ mong ngươi tiếp tục thi triển vạn linh tu phục c h â m pháp thi lôi khẽ gật đầu một cái ta cũng rất chờ mong trần thuận nhìn về phía một bên chủ trì người người chủ trì minh bạch lập tức tuyên bố hạng nhất người bệnh từ bình dương thành phố thi tiên sinh chữa khỏi ba t ba ba trên đài lập tức vang lên từng mảnh từng mảnh tiếng vỗ tay người chủ trì tiếp tục nói vòng thứ hai bắt đầu mang thứ hai người bệnh ra sân thi lôi lúc này đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu trong mắt đều là lòng biết ơn lâm thiên diệu một mặt không quan trọng bởi vì vạn linh tu phục chân pháp đối với hắn mà nói chỉ là một cái rác rưởi chân pháp không đáng nhắc đến chương một trăm ba mươi bảy khó giải quyết thứ hai người bệnh chính là một gã nhiễm trùng đường tiểu người bệnh có điều người bệnh này nhiễm trùng đường tiểu cũng còn chưa đạt tới nghiêm trọng giai đoạn cho nên có có thể được làm dịu nếu không lấy hiện tại trung y y nghệ thuật hoặc là cao nhất tây y h ệ đều không thể trị liệu cái này thứ hai người bệnh đại gia đánh giá ra là nhiễm trùng đường tiểu về sau phần lớn người đều thúc thủ vô sách đại gia biết thi lôi hiểu được vạn linh tu phục châm pháp thế là để hắn thử một chút chính thi lôi cũng muốn nhìn xem hiệu quả thế là đối người bệnh tiến hành vạn linh tu phục châm vẫn không có bất luận cái gì tác dụng mọi người đều biết thi lôi vạn linh tu phục châm pháp cũng không có thần hình chỉ là thể xác không thể chữa trị nhiễm trùng đường tiểu bọn hắn cũng không có bao nhiêu ngoài ý mớn cuối cùng người bệnh này là từ thiên long thành phố trung ý hiệp hội hội trưởng trần thuận chỗ trị mà đại gia cũng thấy được trần thuận gia tộc tổ truyền trúc phúc chuyển bệnh châm bộ này c h ú c phúc chuyển mệnh trâm mặc dù không có vạn linh tu phục châm pháp hiệu quả lợi hại nhưng là c h ú c phúc chuyển mệnh trâm thi triển yêu cầu tương đối thấp không hề giống vạn linh tu phục châm muốn phát huy công hiệu quả nhất định phải đạt tới nội lực ngoại phóng trần lao a lại một lần nữa kiến thức đến ngươi c h ú c phúc chuyển mệnh trâm thật sự là quá vinh hạnh thứ hai người bệnh bị dẫn đi về sau đám người hướng trần thuận lấy lòng nói bất quá bọn hắn nói lời cũng là tùy tâm mà phát trần thuận xuất ra ướt khăn giấy lau chùi một chút mồ hôi vừa mới thế nhưng là tiêu hao hắn không ít thể lực nghe nói đám người lời khen tạng trong lòng của hắn cũng tương đối cao hứng bởi vì không có bất kỳ người nào không thích người khác nói với hắn lời khen tạng cười nói với mọi người nói bêu xấu bêu xấu đám người cũng cười theo cười ngay sau đó trần thuận hơi nghi hoặc một chút nói không nghĩ tới lần này tranh tài độ khó sẽ như thế cao trần thuận mặc dù là thiên long thành phố trung ý hiệp hội hội trưởng mà trung ý đi tranh tài lại là tại thiên long thành phố cử hành nhưng là hắn cũng không biết cụ thể là trị liệu bệnh gì nếu như hắn trước đó biết l i ề n đã mất đi tính công bình của trận đấu trọng yếu nhất chính là trần thuận cũng không nghĩ trước đó biết hắn muốn chính là một trận công bằng công chính tranh tài đúng nha nhiễm trùng đường tiểu đều đụng phải đám người cũng cảm thán nói đồng thời nghĩ t h ầ m vòng thứ hai đều là nhiễm trùng đường tiểu loại này khó mà trị liệu bệnh như vậy một vòng cuối cùng khẳng định so nhiễm trùng đường tiểu còn khó hơn dựa theo mỗi một lần trung ý di tranh tài đại hội thói quen đều là dạng này một vòng cuối cùng chính là khó khăn nhất trị liệu trong lúc nhất thời trân thuận bọn người có chút lo lắng nếu như nói một vòng cuối cùng người bệnh bọn hắn đều không thể trị như vậy liền mất thể diện người chủ trì lớn tiếng tuyên bố vòng thứ hai nhiễm trùng đường tiểu người bệnh từ thiên long thành phố trần tiên sinh chữa khỏi、333. Người xem tiếng tay càng thêm kịch liệt. Thích thích, quả thực chính nhiễm trùng đường liệt. lợi hại, tiểu xem thêm tay Tao ít ít ít, thực vỗ kịch có là quả quá đều trên đài người xem từng cái đàm luận đúng nha quá lợi hại không hổ được xưng là trung ý g ì i hề giới đệ nhất nhân đến người quan sát đại bộ phận đều là trung ý ghi kẻ yêu thích hoặc là sự nghiệp ý ghi hề liệu bên trên người bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đối nhiễm trùng đường tiểu đều có hiểu rõ hàng phía trước vị trí khu kỳ kỳ da da ngươi thật sự là quá lợi hại đối nhiễm trùng đường tiểu thế mà đều có biện pháp một ga hai mươi sáu hai mươi bảy thanh niên hướng bên người tuổi trẻ thiếu nữ nói ra tên này tuổi trẻ thiếu nữ có một đôi đen nhánh xinh đẹp mắt to da thịt như tuyết b u ộ t một cái viên thuốc đầu ăn mặc một thân quần áo màu trắng rất là đáng yêu nàng chính là thanh niên trong miệng kỳ kỳ tên đầy đủ trần kỳ kỳ là trần thuận cháu gái đồng thời cũng là một cái nhỏ hôn thế ma vương cổ linh tinh quái trần kỳ kỳ sùng bái nhất người chính là mình ra ra cảm thấy mình y lý thuật của ra ra là lợi hại nhất nghe nói bên người có người nói như vậy lập tức khêu nhẹ một chút cái m ũ i của mình một mặt kia là đương nhiên biểu lộ đương nhiên g i a g i a của ta thế nhưng là trung ý y hề lợi hại nhất ba năm một lần trung ý y hề giải thi đấu quán quân không phải g i a g i a của ta không còn ai một tên khác tuổi trẻ tiểu tử lúc này nói ra kỳ kỳ hôm nay tranh tài độ khó tựa hồ có chút lớn à, vòng thứ hai người bệnh chính là nước tiểu độc bệnh cái này vòng thứ ba người bệnh có thể hay không nghiêm trọng hơn chân kỳ kỳ một mặt không thèm để ý nhiều như vậy bộ dáng thì tính sao có g i a g i a của ta tại bệnh gì sẽ trị không được đâu đại gia nghe nói trần kỳ kỳ lời nói cảm thấy có chút nói mạnh miệng cảm giác nghĩ thầm ra ra ngươi đúng là ngưu xoa bất quá có chút ý nghệ thuật cũng không phải ra ra người có thể trị trần kỳ kỳ cái này hốn thế tiểu ma vương bọn hắn cũng không dám đắc tội theo người chủ trì một tiếng mang vị thứ ba người bệnh đi lên hai tên trợ thủ mang theo một gã nam tử người bệnh đi lên nam tử này mặc một bộ màu trắng áo thun một bộ mới từ trong bệnh viện đi ra dáng vẻ ngực có một ít xương khối môi bộ phận mọc ra từng khối l u e t một mặt rất là thống khổ dáng vẻ ở đây người xem có một nửa người nhìn thấy người bệnh triệu chứng trong nháy mắt liền phản ứng lại nhẹ giọng hô a chứng khán giả đều đã nhìn ra vậy thì càng đừng nói là trần thuận này một đám người dự thi từng cái sắc mặt lâm vào nặng nề đối với a chứng người bệnh bọn hắn có thể nói là vô kế khả thi nhiều nhất chỉ là hỗ trợ áp chế một chút nếu như là gặp được nghiêm trọng chớ nói chi là áp chế muốn hơi hơi chậm lại một chút kia cũng là khó khăn làm sao năm nay xảy ra khó như vậy tranh tài thật sự là cho trung ý ghi hệ giới một cái lớn khiêu chiến a người chủ trì hướng ở đây người xem nói ra các vị lúc trước ta cũng nghe đến các vị thanh âm liếc mắt liền nhìn ra người này bệnh như vậy cũng không nói thêm lời mời các vị người dự thi bắt đầu trần bệnh chân thuận một đám người bắt đầu là mối họa người xem mạch cẩn thận quan sát người bệnh mỗi một chỗ bọn hắn hoàn toàn khẳng định xác định trước mặt bọn hắn người này chính là một gã a chứng người bệnh trong lúc nhất thời từng cái không có động tác thời gian một phút một phút đi qua khán giả nhìn thấy trần thuận bọn người không có động tác từng cái trở đến hơi không kiên nhẫn cái này nếu là không có biện pháp thì nói nhanh lên không có cách nào à còn đứng ngây đó làm gì loại bệnh này tại đại gia trong lòng đây chính là không cách nào trị liệu tồn tại cho nên bọn hắn cảm thấy trần thuận bọn người là không có biện pháp mà bọn hắn cảm thấy cũng không có chút nào sai trần thuận một đám người đúng là không có biện pháp lúc này trần thuận bọn người nội tâm là dãy giụa chẳng lẽ muốn công khai nói nhóm người mình không có cách nào nếu như kiểu nói này không phải khiến người khác trò cười trung ý lìa sao phải biết hôm nay đi vào người cũng không chỉ là trung ý lìa còn có tây ý lìa bên trong đại lão tây ý lìa đối với loại bệnh này thật là có một chút làm dịu biện pháp nếu như bọn hắn chủ động đầu hàng vậy thì đồng nghĩa với là hướng tây chữa đầu hàng tương đương với hướng khán giả nói trung ý không có tây ý lìa lợi hại điểm này bọn hắn là như thế nào cũng sẽ không thừa nhận phải biết trung y ghi hề mới là trong lòng bọn họ tín ngưỡng ta đi thử một chút chương một trăm ba mươi tám ai nói t h u ố c thủ vô sách ta đi thử một chút trần thuận đứng dậy nói ra hắn thân là này một đám người dự thi dẫn đầu trên thân càng là gánh vác trung y ghi hề giới đệ nhất nhân s ư n g hảo bây giờ gặp được việc này nếu là hắn không xuất mã ai xuất mã đâu thi lôi nhìn thấy đám người trầm mặc thời điểm trong đầu nghĩ đến lâm t i ê n liên diệu nghĩ thầm lấy lâm thiên diệu cao siêu y g h ệ thuật hẳn là có thể hóa giải khi hắn đem ánh mắt nhìn qua thời điểm trần thuận liền mở miệng đ ạ i trần thuận đã mở miệng như vậy hắn cũng sẽ không tìm lâm thiên diệu có thể hắn phát hiện trần thuận trên mặt cũng không phải là rất tự tin lấy hắn đôi trần thuận y di thuật hiểu rõ hắn cảm thấy trần thuận đoán chừng cũng chỉ không hết tên này a i chứng người bệnh bất quá hắn cũng không muốn đả kích trần thuận lòng tự tin lẳng lặng nhìn trần thuận như thế nào làm trần thuận đi vào a người bệnh trước mặt t h i lôi một đám người liền chủ động lui về sau hai bước trần kỳ kỳ nhìn thấy da da của mình động vội vàng hưng p h â n nói da da của ta muốn động thủ nguyên bản nàng nhìn thấy người bệnh là một ga ã i chứng người bệnh thời điểm nàng l i ề n cảm thấy không lành bởi vì nàng cũng biết a i chứng loại bệnh này tại trên toàn thế giới còn không có chỗ kia có thể trị liền xem như đứng đầu nhất tây ý ý cũng vô pháp hoàn toàn trị liệu chỉ có thể là làm dịu làm dịu đám người cũng gặp trần thuận động trong lòng còn có chút chờ mong nếu như trần thuận có thể trị liệu a c h ứ n g như vậy trung Y h i a tình thế nhất định có thể ngày đó xông phá tây Y ý ỉa mấy tên ngồi ở một bên tây Y ý ỉa đại lão nhìn thấy trần thuận đứng ra khoe miệng lộ ra một đạo xem thường nụ cười bọn hắn hoàn toàn không coi trọng trần thuận không coi trọng trung Y ý ỉa cảm thấy đứng đầu nhất tây Y ý ỉa đều không thể trị liệu huống chi là trung Y ý ỉa đâu trong đó một tên mang theo kính mắt lao đầu hướng người bên cạnh hỏi các ngươi cảm thấy trần thuận có thể trị liệu a c h ứ n g sao đó còn cần phải nói một tên khác lao đầu lập tức nói ra làm người khác cho là hắn muốn nói đó còn cần phải nói đương nhiên có thể thời điểm hắn lại đ ố n g nhiên đã đến một câu đương nhiên là không được ha ha một đám lao đầu cười ha ha một chút yêu thích trung ý gì người xem nhìn thấy mấy người dáng vẻ có một loại muốn sông đi lên quất bọn hắn xúc động giữa sân hai tên trợ thủ hỗ trợ trần thuận trên bàn cầm một bao ngân châm đem ngọn đến nhóm lửa trần thuận rút ra một cây ngân châm có chút sững sờ không biết từ chỗ nào ra tay loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên trong đời gặp được chữa người vô kế khả thi trong đầu thoáng cai thoáng qua một đạo phiên m u ộ n cuối cùng nghĩ nghĩ dùng gia tộc mình chúc phúc chuyển m ệ n h châm thử một chút luôn luôn như vậy sửng sốt cũng không phải một cái biện pháp hơn nữa còn có nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem bỏ đi hắn áo hai tên trợ thủ nhanh chóng đem người bệnh áo bỏ đi trần thuận bắt đầu đối người bệnh tiến hành thi châm mọi người thấy trần thuận bắt đầu đ ộ n g thủ đều yên lặng xuống tới nửa giờ sau trần thuận hướng người bệnh hỏi cảm giác như thế nào người bệnh lắc đầu biểu thị không có cảm giác nào không có cảm giác gì đám người gặp người bệnh lắc đầu biết trần thuận cũng không thành công trần kỳ kỳ một mặt không tin ngựa khí rất là kích động nói không có khả năng tuyệt đối không có khả năng khẳng định là hiệu quả còn không có đi lên đám người nghe nói trần kỳ kỳ lời nói cũng cảm thấy có lý bởi vì trung y thì hiệu quả đúng là so tây y thì chậm một chút lại là năm phút qua đi t r â n thuận lại một lần hướng người bệnh hỏi cảm giác như thế nào người bệnh lại một lần nữa cảm thụ thân thể của mình tốt một điểm nghe nói người bệnh tiểu nói này tất cả mọi người mong đợi chẳng lẽ chưa tốt t r â n thuận trong lòng thở dài một hơi thật có hiệu quả t r â n kỳ kỳ hưng phần nói xem đi ta liền nói hiệu quả còn chưa lên tới đi thầy y hay một đám đại lao cũng nghe đến người bệnh lời nói lập tức có một gã đại lao lắc đầu nói ra chẳng lẽ còn thật c h ư a khỏi không có khả năng theo u y ệ t đối k ô không có khả năng. Cái này, a chứng không không n năng, này chứng năng nhẹ nhàng như liền nhất Trung liền càng không khả năng, hơn nữa còn nhanh như n g g có cái có chứa Cao chứa Cái khác khả khả khỏi. khỏi, khả thể h đại vậy Tây vậy. Tây A lao đều nói tên này đại l nói đúng. lời, cảm thấy rất、đúng. Theo bọn hắn nghĩ trung y căn bản không có khả năng chữa khỏi a c h ứ n g huống chi là nhanh như vậy không đến ba phút thời điểm người bệnh hướng trần thuận thống khổ nói ta cảm giác lồng ngực của mình đau quá so với ban đầu càng thêm đau t r ầ n thuận giật mình trở nên càng đau đớn hơn đây là có chuyện gì chẳng lẽ nói không có hiệu quả người bệnh cảm giác càng ngày càng đau nhất là bị t r ầ n thuận chỗ châm cứu địa phương lại một lần nữa nói với trần thuận bác sĩ van cầu n g ư ờ i đem những này châm lấy xuống đi ta đau quá thật thống khổ hắn vừa mới nói xong liền thấy lồng ngực của hắn bị kim đâm bộ vị có một ít huyết hồng sắc nhỏ s ư ơ n g khối thoạt nhìn nghiêm trọng hơn t r ầ n thuận nhìn thấy tình huống này vội vàng là mối họa người xem mạch quả nhiên phát hiện bệnh tình của con bệnh so trước kia nghiêm trọng hơn trong lòng giật mình đây là có chuyện gì nhìn thấy người bệnh rất muốn đem ngực châm cho lấy đi hắn lập tức không do dự nữa đem người bệnh trên thân ngân châm cho lấy xuống đem người bệnh ngân châm toàn bộ lấy xuống sau người bệnh thật dài thở phào nhẹ nhõm rất là dễ chịu nhẹ nhõm dáng vẻ mà người bệnh trên ngực huyết hồng s ắ c nhỏ xương khối cũng đỉnh chỉ gia tăng nhìn thấy tình huống này trần thuận bọn người liền biết chúc phúc chuyển mệnh châm vô dụng chẳng những không có chữa trị s o n g ngược lại là để người bệnh trở nên nghiêm trọng hơn lúc này khách quý khu tây y h ỉ đại lão có một gã mang theo thật dày kính mắt lao đầu từ trên ghế đứng lên đi vào đấu trường bên trên xem ra trung y gì các ngươi không được nhà không có để người bệnh làm dịu bệnh tình ngược lại là đem người ta làm cho nghiêm trọng hơn tên này lao đầu tên là vi kỳ là thiên long thành phố tây y hiệp hội hội t r ư ở n g tây y h ỉ bên trên tạo nghệ ở trong nước gọi thẳng đệ nhất đồng thời cũng là trần thuận đối thủ một mất một còn một mực hắn đều cảm thấy trung Y không có tây Y ý hiề mạnh mà trần thuận đâu thì là cảm thấy tương phản cảm thấy trung Y ý hiề mạnh hơn tây Y ý hiề lớn vô số lần chỉ là chính mình cũng không có lĩnh ngộ được trong đó tinh túy hắn thấy người ngoại quốc kia một bộ nào có quốc gia mình quốc túy lợi hại nhìn thấy vi kỳ tiến vào đấu trường cái khác tây ý hiề đại l a o cũng tiến vào đấu trường mà trên đài người xem thấy cảnh này cảm giác tình thế tựa hồ muốn phát sinh biến hóa bất quá có rất nhiều người đều là ôm xem kịch vui thái độ cho hay trình diễn càng kịch liệt bọn hắn liền càng cao hứng trần thuận nhìn thấy chính mình đối thủ một mất một còn vi kỳ mang theo tây ý ỉa đám người ra trận lập tức không vui lấy hắn đối vi kỳ hiểu rõ vi kỳ khẳng định là muốn đối hắn tiến hành châm chọc khiêu khích đến nện trung ý ỉa bãi ngữ khí tương đối cứng nhắc nói vi lao đầu các ngươi lên tới làm gì hiện tại còn tại tranh tài vi kỳ cũng không có đem trần thuận lời nói để ở trong lòng cười cười nói ra trần lao đầu ta tới giúp các ngươi bận đ i ị u à, ngươi nhìn người bệnh kia bị các ngươi chữa đến nghiêm trọng như vậy mà các ngươi lại thúc thủ vô sách ta còn chưa lên hỗ trợ đến lúc đó chữa người chết c h u n g y các ngươi coi như xong đời chân thuận bọn người bị tức đến dựng dâu nhưng bọn hắn thật đúng là bị vi kỳ nói đúng nhóm người mình hiện tại đúng là thúc thủ vô sách ai nói thúc thủ vô sách c h ư ơ n một trăm ba mươi chín ngươi tính là cái gì ai nói thúc thủ vô sách đ ố n g nhiên một tiếng nghiêm khắc tiếng quát chuyển đến đám người kéo dài lấy đạo thanh âm này nhìn lại liền gặp thi lôi đứng dậy vi kỷ cũng nhận biết thi lôi một mặt trào phúng không có coi thi lôi là thành một chuyện nói ta còn tưởng rằng là ai đây nguyên lai là thi lôi a ta nhìn ngươi trị liệu người đầu tiên thời điểm cũng là kém chút náo động lên sự tình về sau vận khí tốt để ngươi lăn lộn đi qua thi lôi nghe hắn n g ữ khí cùng gặp hắn dáng vẻ một mặt khó chịu cái gì gọi là vận khí tốt lăn lộn đi qua không biết cũng đừng mù bibi hắn cũng biết vi kỳ người này tương đối n h ầ m vào bọn họ trung y ỉa loại này n h ầ m vào cũng không phải là giữa bằng hữu loại kia lẫn nhau n h ầ m vào mà là chân chính n h ầ m vào hy vọng trung y thì hoàn toàn bị dẫm tại bọn hắn thuốc tây dưới chân đối với loại người này thi lôi tự nhiên rất khó chịu vi kỳ không nghĩ tới thi lôi nói với hắn lời nói không một chút nào k h á c h khí lập tức nộ khí xung quanh hai mắt chừng mắt thi lôi ngươi bên người tây y ỉa nhóm liền vội vàng kéo hắn khuyên n ủ vi lão đừng chấp nhặt với hắn vi kỳ chậm rãi tỉnh táo lại nhìn về phía thi lôi nghĩ thầm lão phu cũng không chấp nhặt với các ngươi nhìn ta như thế nào nhục nhã các ngươi để các ngươi triệt để xấu hổ vô cùng giống như cười mà không phải cười nói thi lôi ngươi vừa mới nói các ngươi không phải thúc thủ vô sách chẳng lẽ nói ngươi còn có cái gì ý nghĩ hay sao ánh mắt nhìn về phía thi lôi thời điểm mang theo vô hạn trào phúng phảng phất tại nói trần thuận cũng vô pháp chữa khỏi chẳng lẽ chỉ bằng ngươi nam mơ đi t r ầ n thuận mấy người cũng nhìn về phía thi lôi nhưng là trong mắt của bọn hắn cũng không có trào phúng mà là chờ mong hy vọng chờ mong thi lôi có biện pháp t r ầ n thuận bọn người là minh bạch nếu như hôm nay không đem việc này cho giải quyết tốt đẹp trung y y chắc là phải bị vi kỳ một đám tây y cho vũ nhục đến không đáng một đồng kỳ thật thi lôi trong lòng cũng không phải rất khẳng định hắn chỉ là ý thức được nếu như mình không nói biện pháp này trung y khẳng định sẽ bị g è m pha điểm này hắn là không nguyện ý nhìn thấy đương nhiên là có biện pháp bất quá không phải ta đám người nghe nói thì lôi lời nói lập tức giật mình có biện pháp nhưng không phải hắn vì kỳ bọn người nghe nói lời này trong nháy mắt cười ha ha ha ha ngươi đang nói cái gì có biện pháp nhưng không phải ngươi ha ha ở đây trung y h i ề trần lão đầu đều không thể trị ai còn có biện pháp ta nhìn a trung y thì các ngươi còn là hủy bỏ đến cùng chúng ta học tây y h i ề đi Ha ha! người vây xem nghe nói như thế những cái kia xem náo nhiệt cười ha ha mà thích trung y kìa thì là một trận phẫn nộ nhưng cũng duy trì trầm mặc hủy bỏ người thì tính là cái gì trung y thì chính là chúng ta quốc túy truyền thừa văn hóa nói hủy bỏ liền hủy bỏ tĩnh yên tĩnh toàn bộ bãi bên trong hoàn toàn yên tĩnh giờ phút này liền xem như một cây ngân châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được âm thanh ai như vậy có lá gan lại dám nói với vi kỳ lời này đầu tiên bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía trần thuận phát hiện trần thuận không hề động miệng đồng thời âm thanh cũng không giống là trần thuận âm thanh nghe tương đối tuổi trẻ trong giọng nói mang theo chất vấn ngoại trừ thi lôi những người khác không biết chủ nhân của thanh âm này là ai khi mọi người căn cứ phương hướng của thanh âm nhìn lại liền gặp lâm thiên diệu đứng tại người dự thi đám người đằng sau một mặt bình thản nhìn xem vi kỳ lâm thiên diệu mặc dù không phải cái gì trung ý gì kẻ yêu thích nhưng là nghe được có người nói tướng trung chữa cho hủy bỏ trong lòng của hắn còn là thật không cao hứng bởi vì trung y chính là quốc túy chính là truyền thừa văn hóa chính như nước truyền tu chân đồng dạng cũng không phải là ai có thể hủy bỏ mà lại nếu như không có trung y hắn tại tiên giới thời điểm đã chết đến hàng trăm hàng ngàn lần bây giờ có người chửi bới trung y hắn làm sao không sinh khí trung y có thể trị tiên nhân mà tây y có thể sao không thể dùng trung y chữa người khởi tử hồi sinh chỉ có thể nói rõ y lý thuật còn chưa tới nhà mà thôi nhưng phàm là trung y lý t h u t ố t người đừng nói là chữa người khởi tử hồi sinh trực tiếp có thể lấy y lý thuật chứng đạo tam quốc thời kỳ hoa đà chính là lấy y lý thuật chứng đạo lúc trước hắn bị giết không có xuống địa ngục mà là bị đại năng giả để bạn đến tiên giới trở thành tiên giới thần y lý tiểu t ử này là ai vi kỳ nhữ mày tràn đầy n g h i hoặc trong lòng đã là phiền muộn lại là phẫn nộ lúc trước bị thi lôi chống đối thời điểm hắn liền không cao hứng hiện tại lại bị một gã lính tôn tướng cua không có chút nào danh khí tiểu tử chống đối hắn cảm giác chính mình áp chế l ử a giận sắp phun trào trần thuận một đám người nhìn về phía lâm thiên diệu ách là tiểu tử kia thi lôi mang đến nói hắn muốn dự thi còn muốn đoạt giải quán quân những này đoạt giải quán quân lời nói bị trần thuận bọn người trở thành một đạo cho cười cũng không có để ở trong lòng lúc trước bọn hắn cũng không có chú ý tới lâm thiên diệu mà lại lâm thiên diệu cũng không nói gì bọn hắn hồi tưởng một chút tựa hồ hôm qua cùng bọn hắn lúc ăn cơm lâm thiên diệu cũng không có nói chuyện cùng bọn họ bọn hắn cũng không có để ở trong lòng t r â n thuận bọn người trong lòng mặc dù rất đồng ý lâm thiên diệu nói nhưng là cảm thấy người trẻ tuổi kia cũng quá trùng động thế mà nói với vi kỳ kia một phen đây không phải sâu hơn trên sân mâu t h u ậ n sao một hồi này làm sao hóa giải a xem ra sự tình càng náo càng lớn thi lôi lúc này đi vào lâm thiên diệu trước người làm ra một cái giới thiệu thủ thế nói ra ta nói có biện pháp người chính là h ắ n hắn đang nghe lâm thiên diệu lúc nói chuyện trong lòng rất là hưng phấn nguyên bản hắn nghĩ đến mời lâm thiên diệu xuất thủ không nghĩ tới lâm thiên diệu liền chủ động nói chuyện mà lại hắn nghĩ đến lâm thiên diệu đã mở miệng khẳng định như vậy có biện pháp giải quyết mọi người nhất thời khe giật mình từng cái tiến vào mộng bức hình thức c h â n thuận cái này mấy chục năm l á o trung y dì đều không thể trị liệu a chứng cái này một cái hai mươi ba hai mươi bốn tiểu h o a tử hắn có biện pháp trị liệu a chứng hắn là ai a cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua xác định không phải đến khôi hải ngoại trừ thi lôi những người khác không coi trọng lâm thiên diệu bởi vì bọn hắn đều cảm thấy lâm thiên diệu căn bản không có bản lánh lớn như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì lâm thiên diệu thoạt nhìn tuổi còn nhỏ căn bản không giống như là cái gì quyền uy chuyên gia cũng không có nổi tiếng bên ngoài ha ha thi lôi ngươi xác định ngươi không phải tại khôi hải ngươi xác định tiểu tử này thật sự có biện pháp trị liệu a chứng vi kỳ một đám tây ý ỉa vô tình trào phúng thi lôi trong lòng rất là khó chịu có một loại muốn đánh người xúc động bởi vì hắn cảm thấy lâm thiên diệu cao siêu như vậy ý n h ệ thuật còn bị nói này nói kia lâm thiên diệu cho hắn một ánh mắt để hắn tỉnh táo gặp lâm thiên diệu rất là chấn định tỉnh táo dáng vẻ thi lôi trong lòng rất là kinh ngạc lâm thiên diệu tâm cảnh cũng quá tốt rồi à. dưới loại tình huống này thì nộ không lộ như vậy tâm cảnh liền xem như bọn hắn cũng chưa từng có được chậm rãi bình tĩnh lại lâm thiên diệu đem ánh mắt nhìn về phía vi kỳ lạnh lùng nói ra có thể hay không chữa khỏi để cho ta thử một chút không phải liền biết vi kỳ muốn nói điều gì nhưng là cười cười chuyển lời nói nói được ta liền muốn nhìn xem ngươi tiểu tử này có bản lánh gì nhưng ta có thể trước đó nói rõ nếu như chỉ cho ngươi không tốt người bệnh này các ngươi phải thừa nhận trung y thì không có chúng ta tây y hề mạnh mà trung y thì các ngươi kinh phí cũng đem chuyển một nửa cho chúng Trước thức. Các phải thừa nhận, trung ý thì không có chúng nửa ngươi kiến ngươi nhận, Trung không mạnh. Trung ngươi kinh đem một kém Mà đem một phải thừa thì Tây Tây chuyển Tây ta ta thì ta Địa. kia Bí là vì kỷ vốn là nghĩ c h ả o phúng lâm thiên diệu nhưng là đ ỗ n g nhiên nghĩ đến trung y về vấn đề kinh phí thế là hắn liền đem ánh mắt chuyển rời đến trung y kinh phí t r ê n thân tại trung y cùng tây y kinh phí bên trong cả hai kinh phí là giống nhau nhưng là bởi vì mấy năm này tây y tương đối được hoan n g ê n tình thế viễn siêu trung y kinh phí không đủ vận hành mà trung y tương đối tây y nhiệt độ liền thiếu đi rất nhiều kinh phí hoàn toàn đầy đủ vận chuyển thậm chí là nhiều hơn một nửa phương diện này để tây y có chút đỏ mắt nếu như ta có thể trị hết hắn đâu lâm thiên diệu hỏi ngược lại đối với cái gì kinh phí không kinh phí hắn hoàn toàn không thèm để ý hắn để ý chính là trung y cường đại quốc túy cường đại cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể vũ nhục ha ha đừng nói những cái kia chuyện hoang đường trần thuận tại trung ý ghi h giới bên trong hắn nhưng là dẫn đầu tồn tại hắn cũng không dám nói loại kia khoác lác ngươi một tên mao đầu tiểu tử thế mà còn dám khẩu x u ấ t c ủ a n g ô n ha ha thầy y ghi h bên trong một đám đại lão cười ha ha người xem nghe nói vi kỳ lời nói cũng tương tự bị mang đến cười ha ha tiểu tử này cũng quá đáng yêu lại dám nói loại này khoác lác đúng nha người ta trung ý ghi h giới đệ nhất nhân trần bác sĩ đều không có cách hắn còn dám đứng ra nói bực này khoác lác chẳng lẽ hắn còn cảm thấy mình so t r ầ n bác sĩ ngưu xoa hay sao đám người nhao nhao lắc đầu lâm thiên diệu làm sao có thể có trần bác sĩ ngưu xoa đâu trần kỳ kỳ nghe nói nghị luận của mọi người lại nhìn giữa sân lâm thiên diệu nhữ mày nàng mặc dù rất không muốn để một đám tây ý ý ra hỏa khi dễ ra d a của mình nhưng là đâu nàng càng không muốn nghe lâm thiên diệu thổi loại này khoác lác trong lòng của nàng nghĩ đến d a d a của nàng đều không thể trị liệu a trứng lâm thiên diệu nói mình có thể trị kia không phải là nói lâm thiên diệu so với mình ra ra lợi hại sao điểm này nàng cảm thấy một điểm có độ tin cậy đều không có nếu như lâm thiên diệu là một cái tóc trăng xóa lao đầu như vậy nàng cảm thấy bao nhiêu còn có chút có độ tin cậy nhưng là đâu lâm thiên diệu chỉ là một cái hai mươi ba hai mươi bốn ngôi đầu lên tiểu tử coi như hắn là từ trong bụng mẹ bắt đầu học tập trung y y hề cũng không có trần thuận học y thời gian dài h ú n g chi một người có thể từ trong bụng mẹ bắt đầu học tập y rìa thuật sao nếu như có thể đâu lâm thiên diệu lại một lần nữa hỏi vi kỳ gặp lâm thiên diệu lại một lần hướng hắn hỏi như vậy hoàn toàn không thèm để ý toàn bộ đỡ ra ngươi nếu là hiện tại là có thể trị chữa khỏi tên này a i chứng người bệnh ta không chỉ có thừa nhận trung y r hệ mạnh hơn tây y r hệ, sẽ còn đem tây y kinh phí chuyển một nửa cho trung y r hệ. một mặt không thèm để ý bởi vì hắn thấy loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh lâm thiên diệu đi hướng người bệnh đ ỗ n g nhiên bị vi kỳ cản lại nhìn về phía hắn chất vấn tiểu tử ta hiện tại thế nhưng là có một cái nghi v ấ n à, đã chúng ta đánh cược như vậy ta liền muốn nghĩ ngươi là có hay không có thể vì trung y lỉa làm chủ ta cũng không muốn tại ngươi thua về sau một ít người quỵt nợ nói ngươi không có làm chủ quyền lợi nói xong hắn đem ánh mắt nhìn về phía t r ầ n thuận bởi vì hắn muốn tiền đặt cược là trung y lỉa kinh phí hết thể cũng còn muốn chờ trần thuận mở miệng t r ầ n thuận cũng minh bạch vi kỳ ý tứ trong lúc nhất thời do dự đây chính là liên quan đến trung ý ghi hẻ một nửa vấn đề kinh phí hắn cũng không dám qua loa kỳ thật chủ yếu nhất vấn đề hay là hắn trong nội tâm không tin lâm thiên diệu hắn đưa mắt nhìn sang thi lôi gặp thi lôi một mặt tự tin đối với hắn gật đầu mặc dù không rõ thi lôi vì cái gì tự tin như vậy nhưng là hắn nghĩ đến người khác đều dết tới loại này phân thượng nếu như mình bọn người còn không khởi s ư ớ n g phản kháng kia không được con rùa đen rút đầu sao khí này tuyệt đối dung không được cắn răng cung lắm thì về sau nắm chặt cái bụng sinh hoạt quắt chẳng lẽ chúng ta trung ý hiệp hội sợ các ngươi sao cái khác lao đầu liền đang chờ câu nói này tiền không có có thể kiếm lại cái này nếu là mặt mũi không có về sau muốn kiếm tiền cũng khó khăn đúng chẳng lẽ chúng ta sợ các ngươi sao vi kỳ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay mặt mũi tràn đầy ý cười không tệ rất không tệ khí thế rất dày nhà bất quá các ngươi có nghe hay không qua một câu t hai n n h ê n n h ó m t h ư ờ n xuyên n g ó i một Trân câu thuận nói. bốn ọ n người trận không hắn một mơ m rõ hồ, u nói nồng nói, không ăn. có có Vi cười gì. kỳ khí ý chất, cơm đầm Ha ha! Ha ha! lâm thiên diệu không nghe bọn hắn rông dài nhiều như vậy đã đi tới người bệnh trước mặt mở ra một bao ngân châm bắt đầu là mối m họa người trị liệu người bệnh tình huống cụ thể hắn lúc trước đã dùng thần lực hướng người bệnh kiểm tra loại tình huống này hắn có thể trị đồng thời trong đầu hắn đã nghĩ đến một bộ phù hợp c h â m pháp mọi người thấy lâm thiên diệu đã bắt đầu động thủ yến tĩnh trở lại tất cả mọi người muốn nhìn một chút tiểu tử này là thật không nữa có bản lĩnh nhưng khi mọi người thấy lâm thiên diệu kiểm tra cũng không cho người bệnh kiểm tra một chút không có kiểm tra đến cụ thể vấn đề liền mở ra ngân châm túi xuất ra ngân châm bắt đầu trị liệu cái này khiến trần thuận bọn người n h ư mày nghĩ thầm xem ra trung ý h i ệ p hội một nửa kinh phí cứ như vậy đi vì kỳ đám này tây ý gì h i đại, đại lão mặc dù không hiểu rõ lắm trung ý gì hè nhưng là bọn hắn cũng rõ ràng tại vì bệnh nhân hành t r â m trước đó làm sao cũng phải hướng người ta tay cầm mạch hỏi một chút tình huống cụ thể lại động thủ đi có thể lâm thiên d i ệ u cái gì cũng không hỏi cái gì cũng không làm trực tiếp liền bắt đầu hành t r â m vi kỳ gặp này tình trạng một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay ý cười nồng đậm miệng đầy trào phúng tiểu tử ngươi cái này trị liệu thủ đoạn ta vi kỳ làm nghề y y hả nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên gặp lợi hại lợi hại nói xong còn dựng thẳng lâm ê Trên tên n ngón mình. hắn biểu hiện ra, hoàn toàn chính là tương phản, phản phất tại nói, ngươi tên tiểu tử, quả thực chính là tại làm loạn. Liên ngươi bộ ráng này, còn nghĩ chữa bệnh. Buồn cười. Thật sự là buồn tay mặt phất tại tiểu tử, thực tại Thật của của ra, chữa cái cười. cười. biểu làm bộ quả là là là l sự thiên diệu không cần nhìn nét mặt của hắn tự nhiên cũng có thể đọc hiểu lời của hắn bên ngoài chi ý lần thứ nhất gặp chỉ có thể nói rõ kiến thức của ngươi ngắn mà thôi vì kỳ bị t i ể u nói này trên mặt trong nháy mắt bày biện ra một đạo tức giận hắn chính là đường đường tây y hiệp hội hội trưởng bị một cái hai mươi ba hai mươi bốn m a u đầu tiểu tử nói kiến thức ngắn quả thực chính là đối với hắn thật sâu vũ nhục a người thoáng cái bị tức phải nói không ra lời nói tới lâm thiên diệu không đợi hắn nói chuyện tiếp tục c ũ n g nói được rồi không biết đường bì bì i ê n lặng nhìn người vi kỳ lại bị sặc đến á khẩu không trả lời được gắng sức hít thở hai cái bình phục tâm tình của mình cuối cùng khinh thường nói t ố t ta liền muốn hảo hảo nhìn xem người đến cùng có thể có bản lánh gì lại dám khẩu s u ấ t của nôn có thể trị liệu tốt ra trứng lâm thiên d i ệ u nhanh chóng rút ra hai cây ngân t r ầ m hướng về người bệnh ngực đâm tới bắt đầu tiến hành trị liệu